Hồi thứ 910 Sát khí Một tay đem nâng lên viên gạch lên Tay kia liền điểm nhẹ Đầu ngón tay thanh quang trước đồng nhẹ nhàng điểm vào mặt viên gạch Nhất thời một tầng linh quang phát ra giống như từng đợt sóng gợn Hàn lập tươi cười, gật đầu Viên gạch này theo như Phùng Trầm nói cũng không phải là một kiện đồ vật bình thường Mà là một pháp khí chứ vật Chẳng qua vật này phải có một bộ pháp quyết mới mở ra được Nếu dùng phương pháp mạnh mẽ mà cưỡng bức hòng khai mở nó thì lập tức sẽ hóa thành cho tàn. Hàn lập tất nhiên là làm theo khẩu quyết mà Phùng Trầm nói trước khi chết. Một tràn chú ngữ truyền ra, hé miệng, một đoàn ký từ trước đồng theo thanh quang bay ra, gắn vào bên trên viên gạch. Vừa kết thủ ấm, vừa niệm thần chú, hướng về phía bề mặt nó điểm rất nhanh. Phanh, một tiếng vang nhỏ trên mặt ngoài viên gạch hiện ra một lỗ thủng hình tròn tối đen. Hàn Lập không vội vàng đưa tay vào, mà dùng tay vỗ vào đáy thanh chuyên. Nhất thời hào quang thoáng động, từ trong lỗ thủng bay ra hai vật. Một cái ngọc giản nhỏ, một, một tập sổ sách được đóng gói cẩn thận. Hắn tay vươn tới, dễ dàng chụp lấy hai kiện đồ vật vào tay. Sau khi cất viên gạch đi, Hàn Lập cũng không xem xếp tấm văn thư kia mà dùng thần thức đắm chìm trong ngọc giản. Không bao lâu sau... Hàn Lập thần tình cổ quái, khuôn mặt nhất thời trầm xuống. Như thế nào, bên trong không có mật quật chỉ của Phùng gia. Đại Diễn thần quân nhìn thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy không nhịn được hỏi, "Không phải bên trong đích xác có mật quật chỉ còn đánh dấu rất rõ?" Thở phào một cái, đem thần thức trong ngọc giản thu hồi, Hàn Lập trầm rãi nói, nhưng hàng lông mày vẫn nhăn lại. "Tại sao bộ dáng của ngươi là khó chịu đến như vậy?" Chẳng lẽ mật quật chỉ vẫn có nguy hiểm sao? Người này không hổ là lão quái vật sống ngàn năm Chỉ nhìn một chút biểu hiện đã biết gió chân tướng Có thể gặp chút phiền toái ạ Thế nào mà mật quật của Phùng Gia lại được kiến tạo ở tuyết lăng sơn chứ? Hàn lập than nhẹ một tiếng Mặt lộ vẻ khó nói Phùng Gia thế nào lại đem mật quật xây trong đó? Chẳng lẽ không biết sơn mạch này rất cổ quái thường xuyên có tu chân bị mất tích sao? Đại diễn thần quân cũng có chút kinh ngạc nói. Ai biết được? Có lẽ chỉ có vị Phùng gia tiên tổ là biết được. Không phải nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất sao? Hàn lập nhích miệng. Chỉ có thể phỏng đoán nói. Nếu Phùng gia vẫn sử dụng mật quật này chứng tỏ địa phương này cũng không nguy hiểm. Cần gì phải lo lắng quá mức. Đại diễn thần quân từ từ nói. Hy vọng là như vậy. Đã tới bước này cũng không thể bởi vì một chút rủi ro mà không dám đi. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì mỗi ngày sau là ta có thể tìm thấy mật quật này. Hàn lập cười khổ, nói vẻ tự diếu, Hắn liền đem ngọc giản thu hồi. Sau đó lại đem tấm văn thư lên xem. lẩm nhầm một chút. Trong miệng liền kinh hô một tiếng. Di... Những thứ này là một vài văn bản khế ước tài sản của phùng gia Số lượng này còn không đủ để xưng bá một phương Hàn lập tỏ vẻ ngạc nhiên Chuyện này có gì kỳ quái Đại tấn thế gia cùng thiên nam tu tiên gia tộc có chút bất đồng Chính là coi thế tục như việc bình thường Không thấy hổ thẻm khi kết giao với phú hào hay quan lại Thậm chí thường xuyên có tán tu chủ động đầu nhập vào Đại tấn diện tích tuy lớn Phạm nhân thế tục so với tu chân đông đúc hơn chiếm cứ hơn phân nửa đại tấn Cho nên không ít linh dược linh thạch tài nguyên không nằm trong những nơi hoang vu Mà triều đình trực tiếp nắm giữ trong tay Mà thiên nam thì bất đồng Phạm nhân chiếm diện tích không lớn Phần nhiều là vùng hoang dã Những tu sĩ ở thiên nam tự nhiên không cần phải giao thiệp với phạm nhân Đại diễn thần quân tựa hồ có chút hiểu biết liền chỉ điểm đôi chút cho hàn lập Nói như vậy Vương quyền thế tục ở Đại Tấn khống chế nhiều tài nguyên tu tiên, những tôn môn vẫn chấp nhận sao? Hàn lập có chút không tin tưởng nói. Hắc hắc, không cho thì sao? Đại Tấn cũng không giống với phần đông các quốc gia tại thiên nam. Mà từ xưa đến nay đều là một triều đình phàm nhân hết sức mạnh mẽ. Cho dù tu chân có lợi hại, nhưng cũng không thể làm thương tổn đến phàm nhân. Nếu không chưa đợi thế lực phàm tục phản ứng thì các tôn môn khác đã nhân cơ hội đến nói chuyện rồi. Kỳ thật hiện giờ triều đình đã thỏa thuận cùng những thế lực lớn trên tu tiên giới. Nếu ta nhớ không nhầm, các tôn môn có thế lực lớn đã ước định tạo áp lực đối với triều đình. Bắt buộc phải làm điều gì đó, thậm chí còn cam đoan với thế lực trần tục, bọn họ còn cố ý cho quan phủ mời chào một ít tán tu. Đại hoàng tộc thậm chí có thể bồi dưỡng một số tu chân hoàng tục. Đương nhiên số lượng tu chân cũng sẽ được kiểm soát không cho họ bành chứng quá mức. Các đại thế lực cũng vì muốn chiếm cứ nhân lực cùng tài nguyên tu luyện nói thẳng ra. Một số vương gia quý tộc cùng quận thủ các phương lớn nhỏ. Cơ hồ điều xuất hiện bóng dáng các tôn môn hoạt động sau lưng. Đặc biệt là quan lớn ở các quận thủ hầu như đều có các tôn môn lớn nhỏ phía sau để các thế lực nắm nhược điểm. Việc này cuối cùng là xuất hiện các thế gia tu tiên Cứ như vậy, dần dần các tu tiên thế gia ở tục giới nắm được không ít tài sản Điều này ở Đại Tấn sớm đã thành chuyện thường Chẳng qua những thứ được cất giấu cẩn thận như vậy Chắc có liên quan đến tài nguyên tu luyện Là mấu chốt để một thế gia tồn tại Đại diễn thần quân đem những gì mình biết nói cho Hàn Lập Hàn Lập nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc, sờ sờ cầm Những tài liệu này quan trọng tới vậy chẳng lẽ Phùng gia chủ trước khi xảy ra chuyện đã biết trước cố ý lưu lại sao? Hàn lập phỏng đoán nói Có thể sao? Chẳng qua cũng không quan hệ gì đến chúng ta Không cần lo lắng trong đó có gì cổ quái Vẫn nên nhanh chân đến Phùng gia mật quật Nhìn xem bên trong có hay không Phật môn công pháp có thể giải trừ sát khí trên người ngươi Đại diễn thần quân nói Tiện bối nói cũng đúng Hàn lập nở nụ cười, đem công văn thuận tay bỏ vào trong một cái hộp thu vào. Sau khi phân biệt rõ phương hướng, hắn lửa khí phóng lên cao trực tiếp hướng tuyết lăng sơn mà đi. Lúc này, tại một ngôi mộ trong tuyết lăng sơn mạch, hai nhân ảnh vẫn đang quỳ gối dưới nền đá không nhúc nhích. Bỗng nhiên từ giữa khối thạch quan bay ra hai đảo lục mang chợt ló lên rồi bắn thẳng vào trong đầu hai nhân ảnh. Đi thôi! Đem tên kia giết chết, đoạt lấy bảo vật trong thạc quan truyền đến một âm thanh lạnh lùng của một nam tử. Hai đảo nhân ảnh tiếp lời liền biến thành hai đảo lục quang từ trong mộ bắn ra, không thấy bóng sáng. Tốt, ta cướp lấy kim cương chi thân của tên kia, đưa hóa thân vào. Hơn nữa trong kim cương cháu còn có một tia khí tức của Vương Thi. Chỉ cần người nọ không lập tức đồn xuất khỏi chữ phủ đi, hắn có chạy đằng trời. Đa, tạ phủ Vương... Một bên Thạch Quan phát ra vài tiếng vui mừng, lấp bắp, "Hừ, lần này cho qua. Lần sau không được tự ý hành động nữa." Trong Thạch Quan lại vang lên âm thanh của nam tử, "Vâng, lần sau nhất định không có." Âm nhanh lấp bắp tựa hồ có chút sợ hãi. Trong Thạch Quan cũng không truyền ra một âm thanh nào. Nhưng một lúc sau vang lên một tiếng, "Phịch." Thạch Quan trực tiếp bay ra xa mấy trượng. Một nhân ảnh từ trong thạch quan ngồi dậy Đại vương Người đây là Một giọng nữ tử mang theo kinh ngạc từ trong một thạch quan khác truyền ra Cũng không sai mấy Hiện đúng là ngày âm khí báo phát Tạm thời rời khỏi mộ thất Tu Vi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều Vừa đúng lúc phải hỗ trợ tướng quân một chút Mặt khác đem các nhân vật phiền toái của các thế gia xử lý sạch Sau khi ta rời đi, các người đem mộ thất sự cấm chế, không cho ngoại nhân tiến vào Người này hai mắt đỏ ngầu, thần sắc như một người gỗ nói Vâng, đại vương Đại vương phải cẩn thận một chút Nữ tử so dự một lúc, dặn dò Án phi yên tâm, nhiều nhất là hai ngày một đêm ta sẽ trở lại mộ thất Sau đó sẽ không dễ dàng ra ngoài nữa Nam tử gật đầu vừa nhấc chân thân hình quý dị chợt ló lên đã ở bên ngoài thải quan thân ảnh nam tử lói lên vài cái như hóa thành bụi khí bỗng nhiên tiêu tán cũng không biết rời khỏi mộ thất như thế nào mà sau đó không lâu trong mộ thất vang lên một tiếng nữ tử thở dài hàn lập nhìn tuyết lăng sơn mạch sắc trời đã gần sáng không nghĩ ngợi nhiều liền tiến vào bên trong núi ngự khí phi hành ở tầm thấp nhất Sợ lại rước lấy phiền toái Hàn lập thu liếm toàn bộ khí tức Còn đem thần thức truyền ra ngoài cơ thể vài dặm, Cảnh giác với tất cả các điều gì thường vùng phủ cẩn Vị trí của phùng da mật quật không phải trong sơn mạch mà tại một nơi bí ẩn Một ngày sau Hàn lập tập trung tìm kiếm một phen Rốt cuộc cũng phát hiện bên dưới một ngọn núi có một thác nước cao hơn mấy trăm trượng. Nhìn thác nước và cảnh sắc xung quanh đều không khác biệt mấy với nội dung ghi trong ngọc giản Hàn lập cuối cùng quyết tâm hạ xuống Nhìn theo dòng nước đang cuồn cuộn chảy Hàn lập ngự khí phiêu phù giữa không chung Đầu tiên là bắt pháp quyết Tỳ thủy Sau đó hai tay dương lên Hai đảo thanh quang chợt lóe sau đó bắn thẳng vào trong thác nước Một âm thanh trầm đục chuyển ra Trên dòng nước xuất hiện một đại động tầm một thước Hàn lập không chút do dự thân thể trực tiếp xuyên qua lỗ hồng biến mất. Hàn lập tự nhiên không biết. Ngay sau khi tiến vào lỗ hồng. Cách đó ngoài ngàn dặm, Có hai đảo nhân ảnh lục sắc bỗng nhiên mất đi mục tiêu. Dừng lại ở nơi đó. Hơn nữa vì nổi giận. Trong miệng hai nhân ảnh này vươn ra những chiếc răng nanh đen thủi. Thỉnh thoảng phát ra những trận gầm nhẹ. Giống như hai đầu mãnh thú hung áp. Nhưng hai nhân ảnh vẫn không nghĩ tới Ở phía sau hai người vài dặm Còn có hai người đang ẩn nặng Lạnh lùng nhìn bóng sáng bọn hắn chằm chằm Quý đầu nói với nhau điều gì đó Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện MC tiểupham.blogs.com Hồi thứ 911 Vào mật quận Thế ngao Có nắm chắc việc bắt giữ hai người bọn họ trước khi hóa thân của huyễn diệt lão ma phát hiện hay không? Nếu không đến khi bọn họ chạy thoát được, đảm bảo sẽ đả thảo kinh xà. Một trong hai bóng người dùng thanh âm chói tai dị thường hướng người còn lại truyền âm. Hừ, hóa thân của huyễn vương bất quá chỉ là dùng triều hồn hóa thần bí thuật. Đem mấy tên thống lính thủ hạ của mình cường hành luyện trí thành phụ trúc khôi lỗi mà thôi. Mặc dù có nguyên anh ghi cảnh giới nhưng so với đồng giai tu sĩ dễ đối phó hơn nhiều. Dưới sự liên thủ của chúng ta, bắt chúng không có gì là khó. Lúc đó lão ma tất nhiên chỉ có thể hành động một mình. Đúng là trời giúp chúng ta diệt bọn chúng song tự tương đương với chặt đứt một cánh tay của lão ma. Đến lúc đó làm việc sẽ nắm chắc hơn. Một thanh âm khác âm trầm phát ra. Thiên phong hương nói rất có lý. Chỉ là tại hạ có chút kỳ quái, hai cái hóa thân đang truy tung người nào. Không ngờ trong thời khắc mấu chốt này lại phải đi ra ngoài cổ mộ. Hơn nữa xem chừng hiện tại đang mất đi mục tiêu. Thanh âm thứ nhất có chút khó hiểu. Ai biết được. Mặc kệ đó là người phương nào đối với kế hoạch của ta đều không có ảnh hưởng. Huyến vương vừa rời đi mộ thất. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Bình thường lão ma rào cực kỳ rào hoạt. Không chịu rời đi mộ thất nửa phân. Lần này nếu không phải bổn chân quân thiết lập một cách bấy. Sợ rằng chúng ta vẫn không có một cơ hội nào. Dù sao lão ma tại cổ mộ thì thần thông không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hắc hắc. Huyện diệp lão ma nếu sớm biết rằng đạo hứu đem kế hoạch âm thầm tiết lộ cho hai thế gia còn lại. Sắc mặt không biết sẽ biến thành bộ dáng thế nào đây. Nói vậy hai thế gia này cũng đã âm thầm mời tông môn đứng phía sau yên lặng chờ lão ma mắc bẫy. Huống chi cho dù lão ma có thần thông khác có thể may mắn chạy thoát khỏi vây sát thì vẫn còn có chúng ta mai phục bên ngoài. Hắn cho dù chắp cánh cũng khó có thể bay được. trói tai thanh âm gian xảo cười. Không sai. Lần này huyên để chúng ta bày mưu tính kế gần 10 năm mới thành công. Hơn nữa kể từ ngày đặt bấy thủy trung luôn phái thủ hạ giám sát nhất cử nhất đồng của lão ma mới có thể nắm bắt được thời cơ này. Lão ma vừa trừ, hẳn vị, ngọc hoa phu nhân, kia cùng với độc tử mở ngoặt. Con trai duy nhất đóng ngoặt vừa mới tiến dai thành thi vương căn bản không chịu nổi một kích liên thủ của ba người chúng ta. Đến lúc đó vô luận là bảo vật lão ma thu thập trong nhiều năm hay là mấy ngàn thi binh ngủ say trong lăng mộ cũng đủ cho ba người chúng ta chia đều. Hơn nữa nghe đồn thiên thi chi thể của lão ma sắp đại thành. Suy nghĩ cho kỹ một chút có thể thấy sắp tu luyện đến đại thành thiên thi châu cũng được cất giấu tại một nơi nào đó trong mộ thất. Chỉ cần có hạt châu này đem nguyên thần của tên kia diệt trừ đi. Chúng ta cho dù không phải là thi vương chi thể cũng có thể tu luyện thành đồng đầu thiết tí mở ngoặt. Ra đồng gân sắt đóng ngoặt thủy hỏa bất xâm Đây chính là bảo vật tu luyện pháp thể tốt nhất a Trong thanh âm của tên thiên phong huyên kia mơ hổ lộ ra một chút ý tham lam. ha <cười> hạ, <cười> công pháp lão phu tu luyện cũng không chú trọng rèn luyện pháp thể đối với thi châu không chút nào hứng thú. Tại hạ chỉ cần mấy ngàn thi binh trong lăng mộ kia là được. Có những thi binh này làm thủ hạ, tại hạ tự có thể trở thành một phiên thế lực trong vô đồng sơn này. Chói tai thanh âm vừa cười vừa nói. Tại hạ biết trước đảo hữu sẽ nói lời này. Cũng chỉ có thi linh đại pháp của đảo hữu mới có thể khu xử những thi binh này dễ như trở bàn tay. Nếu không phải đồng đảo như vậy, huynh đệ ta đã không tìm đến đảo hữu. Hai chúng ta cùng đảo hữu đều lấy thứ mà mình cần. Tên còn lại nghe xong lời ấy bộ dáng tựa hồ phi thường cao hứng. Điều này là hiển nhiên. Bất quá thời gian hình như cũng không sai biệt nhiều lắm. Cùng xa Huyên theo đuôi lão ma chắc không thành vấn đề. Nhưng vì dự phòng đêm dài lắm mộng. Chúng ta nên nhanh chóng tiêu diệt hai cái phân thân của lão ma. Sau đó quay đầu lại mai phục tại lăng mộ thôi. Nếu không để cho lão ma trốn về được lăng mộ. Vậy đại sự sẽ không ổn. Chủ nhân của thanh âm chói tai vừa chú ý tới tới hai đảo lục sắc nhân ảnh ở đằng xa còn quanh quẩn không đi vừa mở miệng đề nghị. y đúng là không sai biệt lắm. Lão ma hẳn đã chạy ra tuyết lính sơn mạch. chúng ta đồng thủ thôi. Thiên phong huyên, hơi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Lúc này hai đảo lục sắc nhân ảnh đằng xa còn đang nóng nảy đê hống mở ngoặt, gầm nhẹ đóng ngoặt. Một lát sau đột ngột cảm giác được đằng sau bỗng nhiên tuôn ra kinh người linh khí ba động. Chúng không khỏi đồng thời xoay người lại quan sát. Lọt vào trong tầm mắt là cả một tảng lớn mây đen cùng bạch cổ phong mở ngoặt. Cơn lúc đóng ngoặt từ trong không trung đang phô thiên cách địa hướng đỉnh đầu phủ xuống. nhón cách đã đem hai nhân ảnh thôn phệ vào bên trong. Lúc này, Hàn Lập đang đứng ở trước cánh cửa đá giấu sau thác nước. Cũng không hay biết rằng một hồi đại phiền toái sắp phủ xuống bản thân lại bị người khác vô tình hóa giải đi. Nếu không hai cái hóa thân liên kết mà đến. Hàn lập cho dù có thể dễ dàng chạm cường địch. Nhưng cơ hội cuối cùng giải phóng pháp lực cũng sẽ bị mất đi. Hiện giờ ánh mắt của hắn đang vào một góc nhô ra ở phía dưới bên phải của cửa đá. Phía trên đó có một cái lỗ nhỏ. Nắm tay hàn lập hướng vào túi chứ vật phất một cái, một thanh ngân quang lấp lóe chìa khóa đã xuất hiện ở trong tay Ngón tay chỉ thẳng, ngân mang cũng theo đó bắn ra, chuẩn xác bắn vào trong lỗ hồng Nửa đoạn đầu chìa khóa xảo diệu chui vào trong lỗ hồng, chỉ trừ lại nửa đoạn chui ở bên ngoài Hàn lập thấy vậy mỉm cười, một ngón tay hướng về chiếc chìa khóa nhẹ nhàng điểm chỉ Một đảo thanh ti chuẩn xác bắn đến chiếc chìa khóa Bỗng đuôi chiếc chìa khóa từ đồng chuyển đồng nửa vòng, vốn lạnh như băng thạch cửa đá lập tức có liên quan lóe ra. Một tầng nhũ bạch sắc kỳ diệu hiện ra, tiếp theo là một trần rung đồng nhẹ, cửa đá trầm rãi nâng lên. Một cách đồng khẩu không lớn lắm xuất hiện. Hàn lập nhìn lướt qua đồng khẩu, sau đó thong thả bước vào. Sau khi đi được khoảng gần 10 trường, một cách đại hình truyền tống trần xuất hiện trước mắt. Xung quanh pháp trận có đến 7 cái lỗ toàn bộ đều trống trơn. Nhìn thấy cảnh này, hàn lập khẽ cao mày Nếu là người không biết ảng diệu bên trong đó Đặt linh thạch vào trong tất cả các lỗ Sợ rằng khi truyền tống trong nháy mắt sẽ bị không chi lực xé nát bấy Người xếp đặt phùng ra mật quật năm đó Tâm cơ thật là thâm trầm a. Hàn lập bước tới trước pháp trần Ánh mắt chớp đồng vài cái Tay áo khẽ đồng năm khối đê dai linh thạch chuẩn xác bay vào trong năm cái lỗ. Sau đó lại dương tay đánh một đảo pháp quyết lên pháp trận. Nhất thời cả truyền tống trận đều phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Lấy tạo nghệ hiện tại của Hàn Lập đối với trận pháp. Chỉ cần liếc mắt một cách là có thể nhìn ra truyền tống trận có hay không ổn định. Khi đã yên tâm thân hình hắn nhoáng một cách đát lọt vào trung tâm của truyền tống trận. Bạch sắc hà quang cuồn cuộn phát ra thân ảnh hàn lập trong linh quang cũng biến mất không thấy. Khoảng cách truyền tống hiển nhiên cũng không lớn. Lấy cường đại thần thức như hàn lập thậm chí cũng không cảm thấy chút nào cảm giác choáng váng. Ngay khi bạch quang chợt hiện hắn đã lại xuất hiện tại một tòa đại sảnh không biết tên. Ánh mắt hắn đào qua một lượt tình hình của đại sảnh đã thu hết vào trong tầm mắt. Nơi này không tính là quá lớn chỉ tầm cỡ 20 trượng. Mặt đất cùng bốn bức vách đều chỉnh khiết gì thường tất cả đều được xây bằng một loại cổ quái ôn thạch. Trong phòng đồ vật cũng không nhiều, chỉ có hai hàng bích sắc giá gỗ cùng ba cái ngân sắc xương to chừng mấy thước. Quy mô của vùng da mật quật nhỏ cỡ này đã được hàn lập đoán trước. Loại giá gỗ này không biết là do loại gỗ quý hiếm nào chế ra. Mặc dù đã để trong nơi này rất lâu nhưng chẳng những nhan sắc không thay đổi mà còn tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng. Trên một cái giá xếp đặt những kiện pháp khí không cung cấp bậc Lấy chung giai pháp khí là chủ yếu Trong đó tổng thể có hơn 30 kiện Mặt khác cũng có mấy kiện pháp bảo không biết tên lẫn vào số đó Hết sức đáng chú ý là trên cái giá còn lại Toàn bộ đều là ngọc giản với những màu sắc khác nhau Chừng hơn trăm khối cả thầy Xếp giày đặt trên giá gỗ Hàn Lập cũng không chú ý thêm tới số pháp khí và pháp bảo này cũng như đồ vật bên trong mấy cái dương kia mà trực tiếp đi đến giá gỗ chứa đựng ngọc sản. Ánh mắt đảo qua một hồi, hắn tiện tay cầm một khối lên rồi dùng thần thức kiểm tra nhanh chóng nội dung bên trong. Lấy thần thức cường đại như Hàn Lập. Trong thời gian khoảng một bữa cơm đã kiểm tra hết số ngọc sản, Nhưng trong đó lại không có cách nào ghi chép về Phật môn công Pháp. Điều này không khỏi khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chẳng lẽ những gì tên phùng trầm kia nói đều là giả sao. Hàn lập lắc đầu đem ý nghĩ này loại bỏ. Hắn có thể sử dụng mộng dẫn thuật để biết được đối phương nói thật hay giả. Với thần thức của đối phương, căn bản không có khả năng lừa được bản thân mình. Trong lòng cân nhắc một chút, ánh mắt Hàn lập rốt cuộc chú ý tới ba cái xương kia. Hơi chầm ngâm một chút. Hàn lập bước đến tay áo khẽ động từng cây dương lần lượt mở ra Trong một cái dương tràn đầy trung dai linh thạch có đến mấy trăm khối Một cái khác thì chứa những hộp nhỏ có kích cỡ lớn nhỏ khác nhau Thần thức của Hàn lập xuyên qua những hộp ngọc Phát hiện bên trong những hộp ngọc đều là một ít hiếm thấy tài liệu dùng để luyện khí Luyện đan. Xem ra có giá trị chỉ, chỉ có cái dương chứa linh thạch kia mở ra hai cái dương mà chưa tìm thấy vật mình cần, sắc mặt hàn lập không khỏi âm trầm vài phần. Cái dương cuối cùng cũng bị mở ra luôn, hiện ra trước mắt hàn lập là một đống linh quang lấp lóe phù triện có lớn có nhỏ. Nhất thời hàn lập lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá khi thần thức cẩn thận đào qua cái dương lần nữa, thần sắc chợt động. Đột nhiên sờ tay hướng đến cái dương hư không một chảo, vù. Một thanh âm phát ra kèm theo một vật tử đống phù thoát ra rơi vào tay hàn lập Ngưng thần nhìn kỹ Đây là một hộp gỗ màu xích hồng mở ngoạn Đỏ đậm đóng ngoạn dài chừng nửa thước Bên trên còn dán một cái hoàng sắc phù màu nhàn nhạt. Mặt ngoài hộp gỗ còn điêu khắc một vài văn phù ký của Phật môn Hàn lập liếc mắt một cách đã nhìn ra phù này là loại bình thường dùng để cấm chế linh khí Không chút do dự Hắn đem tấm phù gỡ xuống, mở ra hộp gỗ. Kết quả nắp hộp vừa nâng lên, một gỗ thất sắc linh quang từ trong hộp bắn ra bốn phía. Phát ra những Phật quang này là một hạt châu có sắc màu nhũ bạch to chừng ngón tay cái. Xá lợi tử. Hàn lập trong miệng một tiếng kêu nhẹ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì trong hộp gấu ngoài viên xá lợi tử còn có hai hiện Phật môn pháp khí cùng một khối màu vàng ngọc giản. Pháp khí là một kiện pháp luôn cùng một viên kim sắc Phật châu trước đồng linh quang yếu ớp. Mà Ngọc Giản mặc dù không thu hút, nhưng giờ đây tâm tư của Hàn Lập đều tập trung hết vào nó. Dối tay đem Ngọc Giản cầm ra, hắn không thể chờ đợi nữa mà trực tiếp đem thần thức chìm vào trong đó. Phạm nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ, thực hiện, tiểu phạm, nguồn truyện mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 912 Minh Vương Quyết Phục hổ công chuyển luân kinh Minh Vương Quyết Hàn lập nhanh chóng kiểm tra qua Chỉ riêng việc nhìn danh sưng của những công pháp này đã có thể nhìn ra trong ngọc giản toàn bộ đều là Phật môn Pháp Quyết Minh Vương Quyết Công pháp này ta đã từng nghe nói qua Là một loại hiếm thấy công pháp do Phật môn Kim Cương hộ pháp chuyên môn tu luyện Hình như loại công pháp này tu luyện phi thường khó khăn Tổ tiên của Phùng Gia như thế nào lại có được loại pháp quyết này Ngươi đưa ngọc giản cho ta xem loại công pháp này có tác dụng trừ đi sát khí không Khi ba chữ Minh Vương Quyết vừa nói ra đại diễn thần quân kinh ngạc mở miệng Hàn Lập nghe xong lời này trong lòng cảm thấy rất vui vẻ Hắn mặc kệ vị phùng gia tổ tiên bằng cách nào có được loại công pháp này Chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ sát khí là được Vì vậy, hắn không cần suy nghĩ thêm Ném ngọc giản vào ngay ốm trúc ở sau lưng Thời gian tiếp theo đại diễn thần quân chuyên tâm tìm hiểu công pháp ghi trong ngọc giản Trong khi hàn lập không chút khách khí đem những đồ vật có giá trị cao Trong phùng gia mật quật thu vào trong túi chứ vật của bản thân Dựa theo chủ ý của Hàn Lập tất nhiên muốn mang tất cả những đồ vật này đi Nhưng đáng tiếc túi chữ vật này lại có hạn Cho nên trừ bỏ Linh Thạch ra Những đồ vật còn lại đều phải chọn lọc mà lấy Vài món pháp bảo hiển nhiên đều phải cầm đi Còn tài liệu và phù thì tìm những loại hướng dùng lấy đi một phần nhỏ Về phần những pháp khí Hàn Lập chỉ lấy hai Bà hiện có công hiểu kỳ lạ Còn lại tất cả đều để nguyên trên giá gỗ, không di động mảy may. Chọn vật xong, hàn lập lại đối mặt với một đống lớn ngọc giản. Dựa trên việc dùng thần thức kiểm tra lần trước, hắn kiếm một loại công pháp gây cho bản thân một chút hứng thú. Sau đó ngồi xếp bằng ngay trong đại sảnh tính tỏa không nói câu nào. Thời gian từng phút trôi qua, không biết là đã qua bao lâu. Thanh âm của đại diễn thần quân trống giống vang lên trong đại sảnh. Lập tức đem sự chú ý của Hàn Lập vào loại công pháp đang ở trên tay chuyển qua Minh vương quyết này có điểm tà môn Mang tiếng là Phật môn công pháp Nhưng phương pháp tu luyện phi thường bá đạo Lại có chút khuyên hướng đi theo kiểu ma môn Đại diễn thần quân trầm rãi nói Ma công Đây là ý gì Công pháp này rốt cuộc có thể giải trừ sát khí trên cơ thể ta được hay không Hàn Lập trong lòng trầm xuống tỉnh táo thăm dò Không cần nóng lòng. Nếu nói về phương diện sát khí, ta phải chúc mừng ngươi. Công pháp này đích thực có thể giải quyết đại phiền toái của ngươi. Bất quá pháp quyết này không phải là đem sát khí khu trừ hoàn toàn mà có chút giống như cách làm của ma đạo. Đem sát khí luyện hóa thành một loại pháp môn để bản thân có thể sử dụng. Nhưng từ trong phương pháp tu luyện có thể thấy được. Loại pháp môn này tu luyện tựa hồ có chút nguy hiểm. Dù sao thì sát khí cũng không phải là loại có thể dễ dàng khu xử Có hay không vẫn cần đi tìm một loại công pháp Phật môn khác, chính ngươi tự mình cân nhắc đi. Đại diễn thần quân trầm ngâm một chút, đem đánh giá của mình đối với pháp quyết nói ra. Đồng thời cũng đem ngọc sản từ trong ống trúc ném ra ngoài, đem sát khí luyện hóa để bản thân sử dụng. Tu luyện đến tầng cao thâm liệu có phải đi vào thượng cổ ma đảo không? Hàn lập tiếp lấy ngọc giản trong lòng dùng mình tiếp tục dò hỏi. Điều này không cần lo lắng. Minh vương quyết này nếu là công pháp cho Phật môn hộ pháp tu luyện tự nhiên sẽ không cùng ma đảo có quan hệ gì. Mặc dù thủ đoạn tu luyện của nó có chút cực đoan. Nhưng so với công pháp tu luyện sát khí bình thường của ma đảo cách nhau một trời một vực. Nó chỉ đem sát khí làm phụ trợ chứ không phải dùng sát khí trực tiếp đả thương kẻ địch. Như vậy vừa có thể đảm bảo được tính bá đảo của sát khí Vừa đem trung hòa những tác hại gây ra Có thể tiêu trừ đến 7 8 phần Sách sách Trong Phật môn thật đúng là có người tài giỏi Có thể sáng tạo ra loại công pháp mang bản chất từ ma nhập Phật thế này Phỏng trừng tài trí chỉ có thể hơn chứ không kém lão phu Công pháp này là một loại thần thông có thể sánh được với đại diễn quyết Đại diễn thần quân có vài phần bội phục nói ra Hàn lập nghe được đại diễn thần quân đem công pháp này so sánh với đại diễn quyết không khỏi nửa tin nửa ngờ Ngay lập tức đem thần thức đắm chìm vào bên trong ngọc giản Tinh tế nhìn lại minh vương quyết Nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, hắn liền kinh ngạc thốt lên À, pháp quyết này nhìn rất quen, hình như ta tại nơi nào đã thấy qua một lần Ngươi thấy qua nại diễn thần quân cũng có chút giật mình Không sai ta nhớ ra rồi Pháp quyết này cùng với yêu tộc công pháp huy trên vật kia rất giống nhau Trầm ngâm một lát, hàn lập dường như nhớ ra điều gì Đưa tay vào trong túi chứ vật lục tìm Một cái đồng phiến cỡ lòng bàn tay xuất hiện trong tay hắn Đây đúng là miếng phạm thánh chân phiên sớm đã bị hắn quên lãng từ lâu Hàn Lập không nói hai lời, đem yêu văn ghi trên miếng đồng phiến cẩn thận so sánh lần nữa. Một lúc sau, hắn phát hiện, Minh Vương quyết cùng với loại công pháp ghi bằng yêu văn mặc dù nội dung có chút bất đồng. Nhưng chắc chắn xuất phát từ một mạch chung. Mà trong hai loại công pháp này, Minh Vương quyết rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều so với công pháp trên miếng đồng phiến nhưng hai loại công pháp tạo cảm giác thật giả khó phân khiến cho hàn lập hết sức khó hiểu càng xem càng thấy hồ đồ miếng đồng này rốt cuộc là vật gì đại diễn thần quân thấy hàn lập lúc thì nhìn ngọc sản lúc lại nhìn đồng phiến sắc mặt kỳ quái cực kỳ nên không nhìn được phải hỏi tiền bối cũng đến xem đi vãn bối tư chất có hạn thật sự không nhìn ra mối liên hệ trong đó Có lẽ tiền bối có thể giải quyết được nghi hoặc của vãn bối Hàn lập thoáng do dự một chút Khẽ thở dài Đem đồng phiến ném vào ốm chút sau lưng Hai tay khoanh lại lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ Đây là yêu văn Như vậy công pháp này hẳn là của yêu tộc mới phải Để ta nhìn xem thế nào Đại diễn thần quân thầm nói hai câu sau Thanh âm càng lúc càng bé Hiển nhiên là đang nhập tâm vào pháp quyết ghi trên miếng đồng phiến. Lần này, đại diễn thần quân tốn hao thời gian cũng không dài. Chỉ vỏn vẹn một khắc chung sau đã cấp cho Hàn Lập một cái đáp án chính xác. Cuối cùng đã tìm ra được một chút manh mối. Chính xác thì Phật môn, Minh Vương quyết. Này từ bộ yêu tộc công pháp cải biến mà ra. Hơn nữa đúng là từ phần chủ cột thiếu sót của miếng đồng phiến này. Đại diễn thần quân như chém đinh chặt sắt nói Thì ra là thế Nhưng phần cuối của minh vương quyết này tựa hổ cùng công pháp trên miếng đồng phiến không thể nối tiếp nhau Ở giữa hẳn là còn khuyết thiếu một phần nữa Hàn lập lúc này cũng mới cân nhắc xong nói ra cách nhìn của chính mình Không nghĩ đến là hàn tiểu tử ngươi cũng nhìn ra điểm ấy Nói thế không sai Chọn bộ yêu tộc công pháp hẳn là chia làm ba bộ phận mới đúng Minh vương quyết là phần căn bản nhất để tạo chỗ cột tu luyện thân thể Mà trên miếng đồng phiến ghi chép chính là phần cối thần thông thi triển pháp quyết Trung gian sẽ khuyết thiếu phần biến ảnh hình thể Bộ công pháp này đúng là không phải tầm thường Có chút ý tứ Ba đầu sáu tay Đó chẳng phải là giống với thần thông mà cổ ma nọ thi triển ra sao Đã sớm nghe nói qua yêu tục là tiếp xúc gần nhất với thượng cổ ma giới, xem ra lời đồn ấy không phải là giả. Đại diễn thần quân lại cười tựa hồ càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Nói như vậy, bộ công pháp này hẳn là ma tục truyền thủ cho yêu tục. Sau đó Phật môn lại chiếm được phần chủ cột, biến thành minh vương quyết như bây giờ. Như vậy một bộ công pháp lại khiến cho cả ma yêu Phật nhìn chúng. Xem ra rất có lai lịch Đồng thời có chỗ độc đáo riêng của nó Nhưng mà mặc kệ bộ công pháp này có quy lực lớn hay nhỏ Trên người ta phong ấm của ngũ quý Tùy lúc có thể không chế trụ được sát khí Ta cũng không quản thêm nhiều việc nữa Trước tiên tu luyện minh vương quyết hóa giải nguy cơ trước mắt đắt Hàn lập cân nhắc nửa ngày Chỉ biết thở dài nói ra Ý Nói cũng đúng Nếu vì phí thời gian đi tìm những công pháp khác Sợ rằng sẽ dẫn đến chút nguy hiểm Hơn nữa minh vương quyết này mặc dù đối với người khác có chút khó khăn Nhưng mà đối với người có sát khí nặng nề như ngươi thì khi tu luyện sẽ tương đối dễ dàng Thuận lợi hơn Đại diễn thần quân suy nghĩ một chút rồi cũng ủng hộ Hy vọng là như thế đi Nhưng bộ công pháp này hình như cần kim cương xá lợi tử mới có thể tu luyện Ta cứ trực tiếp tu luyện có xảy ra vấn đề gì không? Hàn lập dường như nhớ đến vấn đề gì, do dự hỏi. Kim cương xá lợi tử. Ngươi không phải là vừa có một khối sao? Cũng xem như ngươi cơ duyên xảo hợp, nếu không lão phu đã không nhất định đề nghị ngươi tu luyện công pháp này. Mặc dù xá lợi tử khác dùng có chút khá miễn cứng, so với kim cương xá lợi tử hiệu quả khẳng định sẽ kém rất nhiều. Chờ linh thú của ngươi hoàn toàn luyện hóa kim cương cháo Lão Phu nhất định sẽ truyền thủ cho ngươi một bộ pháp quyết Đem vật này luyện trí thành bổn mạng pháp bảo Kể từ đó sẽ không có vấn đề gì nữa Nhớ năm đó khi Lão Phu xuất ngoại du lịch Đã rất hứng thú đối với xá lợi tử Thậm chí giả dạng cải trang gia nhập một cách Phật môn Đại Tông hơn 10 năm Chỉ để chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến nó không cần phải lo lắng về việc này. Thực ra cho dù không tu luyện minh vương quyết mà tu luyện một loại Phật môn công pháp khác để hóa giải sát khí cũng phải cần đến một miếng xá lợi tử. Tại địa phương Phật môn hưng thỉnh như là Đại Tấn tìm một miếng xá lợi tử cũng không phải là việc khó khăn gì. Đại diễn thần quân thể hiện bộ dáng chắc chắn thành công tựa hồ đối với việc này đã sớm có tính toán. Nếu là như vậy ta đây an tâm rồi. Nếu pháp quyết thực sự dùng được, nhanh chóng rời đi nơi đây thôi. Từ khi tiến vào sơn mạch này ta vẫn mơ hồ có cảm giác rất không thoải mái. Điều này không biết có phải là một điểm báo trước hay không. Phải tìm một linh mạch riêng tu luyện mới được. Trong lòng hàn lập cẩn thận cân nhắc một phen Cảm giác tu luyện minh vương quyết này thật sự không có vấn đề. Toàn thân có vẻ thoải mái hơn hẳn. Sau đó hắn dùng ánh mắt quan sát kỹ khắp các nơi trong đại sảnh Cảm giác không còn bỏ sót điều gì bèn di động về phía pháp trận Ở trong bạch quang thân hình dần biến mất trong tư không Khoảng chừng thời gian tương đương với ăn một bữa cơm sau đó Hàn lập hóa thành một đảo thanh hồng Thẳng đến phạm vi bên ngoài tuyết lính sơn mạch bay đi Hắn một bên phi đồng, một bên thương lượng cùng đại diễn thần quân đi nơi nào tìm linh mạch tu luyện một đoạn thời gian mới tốt. Nhưng phi hành được mấy trăm dặm sau đột nhiên từ nơi nào truyền đến một tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Cả quần sơn đều bị trấn vang ong ong, giống như trời long đất lở bình thường. Hàn lập không kịp đề phòng. Nhất thời cảm thấy hai tay ù ù Thân hình hơi chút lung lay. Sắc mặt không khỏi trở nên đại biến. Ánh mắt nhanh chóng hướng đến nơi phát ra tiếng nổ nhìn lướt qua. Hàn lập sắc mặt trở nên âm trầm, Không nói hai lời dùng tốc độ độn quang gấp bội biến đổi phương hướng. Cố gắng rời xa phương hương có tiếng nổ. Nhưng khi hàn lập mới chỉ thoát ra được hơn 20 dặm. Thần thức bóng cảm thấy phía sau linh khí ba đồng kinh người. Một đoàn hôi khí. Một mảnh mây đen cùng với một cỗ mịt mù cơn lúc trước sau phá không phóng tới. Tốc độ so với tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của Hàn Lập tự nhiên không cần so sánh. Cơ hồ trong trước mắt chỉ cách hắn vài dặm Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 913. Nhất xúc tức phát mở ngoạt chạm vào là bắn ra đóng ngoạt. Bất hào. Hàn lập thầm kêu lên một tiếng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn mực Vốn định từ xa né tránh thị phi Nhưng hôm nay phiền toái hết lần này tới lần khác lại tìm đến cửa Phía sau ba người khí thế đều không phải loại tầm thường Rõ ràng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ Bất quá đoàn hôi khí phía trước trạng thái khi mạnh khi yếu Bộ dáng tựa hồ đã bị trọng thương Xem ra chỉ là một tên xui xẻo nào đó bị truy sát mà thôi Mắt thấy thực sự không còn cách nào tránh khỏi ba người phía sau Trong lòng Hàn Lập lập tức quyết định Thuấy sắc thân hình nhoáng lên ngự khí hướng một bên nhường đường Nếu ba người này đang vội vàng truy đuổi Có thể coi như không thấy một chút cơ khí tu sĩ nhỏ nhoi như hắn mà trực tiếp bay vút qua Nhưng khi Hàn Lập vừa mới bay trệt đi khoảng hơn 10 trượng Thì đột ngột rừng đổn quang lại Vẻ mặt kinh nghi nhìn sang hai bên Lúc này, đoàn hôi khí dẫn đầu giết gào vừa lướt qua Hàn Lập, một người đầu đội cao quan. Sắc mặt không chút huyết sắc ở trong đoàn hôi khí lạnh lùng liếc nhìn Hàn Lập một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắn về phía trước hơn 10 trượng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bốn phía đằng xa bóng chuyển đến một loạt tiếng động dung chuyển núi non. Tiếp đó là một hoàng sắc hồn lô to cỡ trưởng bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước trăm trưởng Một luồng hoàng phong sa mở ngoặt Bão cát đóng ngoặt cuồng dũng phun ra Vừa lúc thổi về phía đối diện là đoàn hôi khí Lạc hồn sa Người trong đoàn hôi khí vừa thấy loại phong sa này thất kinh thốt lên Vội vàng quặt sang một bên để tránh né đợt phong sa Haha Thuyến Hương hiện tại muốn đi sợ rằng đã trễ rồi Theo tiếng cuồng tiếu là sự xuất hiện của một hoàng bào đại hán với hàm dâu rầm rạp phía trên hồ lô. Tiếp đó hai tay hắn xuất một đạo pháp quyết. Nhất thời từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng nổ liên tiếp kèm theo xuất hiện cuồn cuộn không ngừng thâm hoàng sắc xa vụ mở ngoặt. Cát bụi màu vàng sấm đóng ngoặt tựa như sa mạc che hết cả một khoảng trời. Bên trong thỉnh thoảng lại có ánh trước ánh lên lập lòi. Tu sĩ trong đoàn hôi khí cả kinh. Vội vàng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy đồng dạng một giải hoàng xa mở ngoạn. Cát vàng nóng ngoạn trải dài tới vài dặm Bao phủ tất cả mọi vật ở bên trong. Trong trạng thái giấu đi thi khí. Huyễn Diệp Vương với sắc mặt bi thương dừng độn quan lại. Dùng ánh mắt áp độc gắt gao nhìn trầm chằm vào hoàng bào đại hán bên trên hồ lô. Phía sau bạch sắc cổ phong mở ngoạn. Cơn lúc màu trắng đóng ngoạn cùng hắc sắc ma vân mở ngoạn. Tảng mây đen đóng ngoặt cũng như lưu tinh cản nguyệt chạy đến ngay sau huyến vương. Không chút khách khí tách ra một trái một phải. Đem hắn kẹt lại chính giữa. huyễn huyên lúc trước đã trúng một chí dương xích của thái dương môn tống đại tiên sinh. Khi chưa đại thành thiên thi pháp thể hơn phân nửa sẽ bị trọng thương. Hiện tại lại bị ba người chúng ta vây quanh ở nơi này. Người cần gì phải chống lại đến cùng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phun ra thi trâu rồi để chúng ta hạ cấm chế trên người. Như thế cũng có thể lưu lại cách mạng của ngươi. Dù sao huyến huyên ghét sao cùng chúng ta ghét sao đã nhiều năm. Cứ như vậy nhìn ngươi hồn phi phách tán. Hoàng mộ cũng có chút không đành lòng. Tên Hoàng bảo đại hán kia không nóng không lạnh lên tiếng. Cùng xa thượng nhân ta đã sớm biết là sẽ có ngươi. Từ lúc vừa mới rời cổ mộ được một khắc. Ta tự mơ hồ có cảm giác không được tự nhiên. Xem ra ngươi đã theo dõi ta từ lúc đó. Để bày ra cảm bấy dẫn dụ ta đi ra. Xem ra các ngươi đã bày mưu tính kế từ lâu rồi. Thật đúng là thừa kiên nhấn A. Lại còn vẫn cho người dám thị bổn vương hơn 10 năm. Cân nhắc chuẩn bị kỹ như thế. Bổn vương cho dù lọt vào cảm bấy lần này cũng không cảm thấy oan uổng. Nhưng mà các ngươi nghĩ một cái hoàng sa trận nho nhỏ thế này có thể vây khốn bổn vương sao? Huyễn Diệp Vương cho tới lúc này vẫn chấn định dị thường trên mặt không một tia rối loạn, lạnh lùng nói. Xem ra lời của hoàng mố lúc trước là vô ích rồi. Huyễn Đảo hữu cùng đừng trách hoàng mố ra tay vô tình. Bất quá, có điểm chúng ta không thể ngờ tới là các hạ dĩ nhiên lại đem vật trọng yếu như thiên thi châu mang theo trên người. Nếu không cũng đã không để cho ngươi chạy đến nơi này Mặt khác, quên nói cho đạo hữu một việc Tại hạ vì để đảm bảo cho kế hoạch lần này thành công hoàn mỹ Đã cố ý đem thiên thạch mà bản thân sưu tầm hơn trăm năm luyện chế thành lam tinh hồn sa Dùng gần non nửa trộn lẫn vào trong lạc hồn sa Đạo hữu nếu có hy vọng dùng đồn thổ thuật để chạy trốn thì tốt nhất là nên từ bỏ ngay đi Hoàng Bảo đại hán không biết xuất phát từ động cơ gì, bỗng nhiên đem chuyện này nói ra. Lam tinh thần xa. Loại thần xa thiên thạch này ngươi coi trọng như là tính mạng, lần này một lúc dùng non nửa. Xem ra gia châu của ngươi cũng thổi rất lớn đi mở ngoặt, ý là bỏ ra công sức rất lớn đóng ngoặt. Huyễn Diệp Vương sắc mặt biến đổi, nhưng dường như nhớ ra việc gì, vẻ mặt trở nên không tin, mỉa mai nói. Hắc <cười> hắc. Cuồng sa thượng nhân nghe vậy chỉ cười lạnh không thôi Lại không mở miệng phản biện. Điều này làm cho huyến diệt vương dùng mình Sắc mặt càng trở nên âm trầm Nói cũng kỳ quái Không biết ba người này sợ huyến vương liều chết phản kích Hay còn chiêu số gì khác nữa Mà mặc dù chiếm hoàn toàn thế thượng phong Lại chặn mọi đường trốn của lão ma Nhưng Thủy Trung chỉ vây công mà chưa động thủ Mà huyến vương thấy vậy càng trở nên vui mừng Hắn trước khi bỏ chạy đã đem truyền âm phù cầu cứu phát ra. Nói vậy chỉ một lúc nữa là viện binh kéo tới. Giờ lại tự nhiên có thể kéo dài thêm một lát. Giữa bốn người nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, lâm vào trạng thái răng co kéo dài. Bất quá, trừ bỏ bốn người này ra, bị hoàng sa vây khốn còn một người thứ năm nữa. Tất nhiên đó chính là hàn lập trong lúc nhất thời không đề phòng mà bị cuốn vào trong đại trận luôn. Trong lòng hàn lập không khỏi âm thầm buồn mực Đứng nguyên ở một bên không nói câu nào Hy vọng tận lực không tạo ra sự chú ý cho ba người kia Tốt nhất là chờ lúc bọn họ đánh nhau sống chết thì nghĩ cách lén phá cấm chế mà trốn đi Bất quá ý nghĩ này không cách nào thực hiện được Bởi vì từ hắc sắc ma vân bóng truyền ra một câu nói kiên quyết Tên tiểu bối ở chỗ này có chút bất tiện Trước khi làm tránh sự tốt nhất nên giải quyết luôn đi Lão ma vô danh giấu ở trong ma vân tự nhiên lại động sát khí đối với Hàn Lập Cũng tốt cho chút lát đỡ vướng ta vướng chân Hoàng bào đại hán trên hồ lô sắc mặt không chút thay đổi liếc nhìn Hàn Lập một cái Tựu lạnh nhạt nói Xem ra thái độ không chút hứng thú Hàn Lập nghe nói như thế trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận Xem ra lần cuối cùng giải phong ấm này cũng phải dùng rồi Nếu không mạng nhỏ cũng khó có thể giữ được Lần này đúng là tai bay vả gió mà Chỉ thấy trong ma vân chuyển ra một tiếng cười the the chói tai có chút hưng phấn Tiếp đó ma vân lại nhẹ nhàng chuyển động Tựa như chuẩn bị đối với hắn xuất thủ Hàn lập không còn chần chừ, Hai tay ghét thành một đảo pháp quyết Trong miệng chuyển ra một đoạn chú ngữ trầm thấp Trên khuôn mặt hiện ra quý kiểm mở ngoặt Mặt quý đóng ngoặt lóng lánh Tiếp đó quý hiểm nhanh chóng biến đổi mấy lần Rồi từ trên thân hàn lập bắn ra năm đảo lục quang cỡ quả trứng gà Nhưng chỉ chợt lóe rồi nhanh chóng tiêu biến trong cư không Mà lúc này, lão ma trong ma vân cũng đáp ra tay Chỉ thấy một bộ phận nhỏ trong ma vân ngưng tụ biến hình thành một chiếc ngâm đen cử mãng Mồm ngoác to ra Thân hình hướng về hàn lập hung hăng đánh tới Vô luận là hoàng bào đại hán trên hồ lô hay là ẩm tàng trong cụ phong thiên phong chân nhân đều không có chút hứng thú gì khi nhìn đồng bạn hành hạ đến chết một chút cơ kỳ tu sĩ nho nhỏ. Chỉ có huyến vương nhìn thấy màn này là chân mày có chút nhướng lên. Trên mặt lộ ra một tia khác thường. Âm ếp thấy cử mãng thoáng cách đã đến trên đỉnh đầu cắn xuống. Hàn lập không nói hai lời dương tay lên. Một đảo hình cung kim sắc rời tay bắn ra ngay mồm cử mãng Kết quả đại mãng run lên thân thể khổng lồ quay cuồng vài cái rồi tán loạn biến mất Theo sau pháp lực trên người hàn lập lại tự động vận chuyển Một cỗ khí thế kinh người phát ra Cả người thanh quang chớp động Linh khí dư giật Bốn vị đạo hữu ở đây tụ tập Tự mình giải quyết chuyện của mình là được Cần gì phải đem hàn mố dính sáng vào Tại hạ chỉ là người qua đường mà thôi. Hàn lập tiện tay tiêu diệt cử mãng xong đối với mấy vị lão ma bất đồng thanh sắc nói. Hoàng bào đại hán cùng mấy vị lão ma cả kinh, sắc mặt đại biến đồng thời nhìn chăm chú vào hàn lập. Giờ phút này bọn họ đã nhìn không ra. Vị tu sĩ vừa khéo bị nhốt trong trận pháp. Không ngờ lại cùng cấp bậc với bọn họ. Chỉ là không biết lúc trước đã dùng bí thuật gì che giấu được tai mắt của bọn họ. Đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì Là trùng hợp hay là có mưu đồ khác mà đến đây Ba lão ma đều có mục đích riêng phải đạt được Trong lúc nhất thời đều giật mình Trong lòng huyến vương đồng dạng chấn động Hắn mặc dù liếc mắt một cách đã nhìn ra hàn lập là Tu sĩ đã lấy đi kim cương cháo Hẳn là có một chút thủ đoạn Nhưng cũng không nghĩ tới tu vi chính thức của đối phương lại cao đến thế Thần sắc cũng trở nên âm trầm bất định Hàn Lập dùng thần thức đem hoàng sa cấm trí phù cận vội vã xem xét một lần, khẽ cao mày. Loại hoàng sa cấm trí này có chút kỳ lạ, nếu mạnh mẽ phá trận cần phải phí một phen tay chân. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập lại bình tĩnh nói đối với vị đại hán ngồi trên hồ lô. Mấy vị đảo hữu hẳn là nghe rõ lời tại hạ vừa nói chứ. Hàn mố sẽ không nhúc tay vào an toán của các ngươi, nhưng hãy mở ra một lỗ hồng, để hàn mố có thể ra ngoài. Không biết vị đảo hấu này họ gì? Vì sao lại vào tuyết lính sơn mạch này? Hoàng Bảo đại hán trên mặt có chút do dự chạm rãi hỏi. Tại hạ họ hàn, đến núi này chỉ là qua đường thôi. Đáp án này đối với đảo hấu vừa lòng chứ? Thanh âm hàn lập trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như đã không còn kiên nhấn. Thời gian để hắn giải phóng cấm chế có hạn Cũng không có nhiều thời gian để lòng vòng với đối phương Mở ra cấm chế để đảo hữu ra ngoài Điều này sợ rằng không được Hoàng sa trận của chúng ta một khi bố trí thì không dễ mở ra cấm chế Chỉ sợ cũng khiến cho đối phương chạy trốn Không bằng đảo hữu nhẫn nại chờ trong chút lát Đợi chúng ta tiêu diệt xong lão ma sẽ thả đảo hữu ra ngoài Hoàng bảo đại hán mặt lộ vẻ khó xử Con ngươi hơi đảo một chút Trầm rãi nói ra hắt <cười> hắt Hàn đảo hiếu nếu tin lời ba người bỏ họ mới thực sự là đi tìm tử lộ Ba người này sử dụng thủ đoạn tiêu diệt bổn vương Vì không muốn bị người đời dèm pha Sau một khắc xếp xuống tay đối với đảo hiếu Đảo hiếu nếu là người sáng suốt Tốt nhất là nên liên thủ với bổn vương phá trận này Nơi đây cách đồng phủ của bổn vương cũng rất gần Chỉ cần chúng ta bài trừ trận pháp này chạy đến chỗ đó. Những người này sẽ không đủ gây ra sợ hãi nữa. Bổn vương cũng lấy tâm ma ra thể, nhất định sẽ hậu tạ đạo hữu. Huyền Diệp Vương đột nhiên nghiêm nghị nói, Hàn Lập thần sắc không thay đổi nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hoàng Bảo Đại Hán nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm. Đạo hữu tốt nhất cân nhắc minh bạch lợi hại trong đó đi rồi hãy đưa ra quyết định. Nếu là ngươi xuất thủ giúp lão ma thì sẽ cùng ba người chúng ta đối địch Lúc đó đừng có trách ba người chúng ta ra tay áp độc cùng ra tay đối phó với ngươi Ngươi cũng nhìn rõ ràng thực lực của song phương Tại hoàng sa đại trận này của chúng ta Cho dù hai người các người các ngươi liên thủ cũng không trốn được mà chỉ có kết quả bỏ mình Đạo hữu không muốn bỏ mạng cùng lão quý ở nơi đây chứ Điều kiện của bổn thượng nhân cũng rất đơn giản Chỉ cần hàn đảo hữu ở đây một đoạn thời gian Không cần làm gì cả Đến lúc đó sẽ thả đảo hữu bình yên rời đi Bổn thượng nhân đồng giảng cũng có thể đối với tâm ma phát ra độc thể Hoàng bào đại hán nửa phần uy hiếp, nửa phần dụ dỗ nói ra phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm, Nguồn truyện MC tiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 914, tham chiến, đạo hữu không cần để ý đến sự uy hiếp của bọn họ, viện binh của bổn vương không lâu sẽ tới ngay. Bổn vương chỉ cần một khoảng thời gian, lúc đó tự nhiên sẽ, gối cao không lo. Vì vạn năm thi vương huyễn diệp bất chợt nói ra tin tức, nhân tố ngoài ý muốn xuất hiện như hàn lập, hiển nhiên đã được lão ma coi là cỏng sơm cứu mạng. Lúc này hàn lập lại khoanh tay trước ngực, mặt lộ vẻ trầm ngâm Hoàng bảo đại hán thấy vậy trong mắt chợt lóe hung quang Nhưng lại mạnh mẽ kiềm chế lại Thanh niên tu sĩ đối diện mặc dù chưa thể hiện ra thần thông nào Nhưng chỉ một đảo điện quang đã đánh tan cử xà do lão ma trong ma vân tạo ra Thực sự làm cho hắn không dám quá coi thường đối phương Tâm niệm người này vừa chuyển động cũng bất chấp không thèm giấu giếm những chuẩn bị ban đầu ra nữa trực tiếp nói ra. Khuyến Diệp Hương. Chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện ra? Ngoài ta cùng thiên phong đảo hữu còn có ma phong thất tử cùng hoàng trần tam sát sao? Trong lúc ngươi vừa rời khỏi lăng mộ, ta đã gọi bọn họ bố trí một đại trận khác, gắt gao vây khốn lăng mộ của ngươi. Mặc dù với thực lực của bọn họ khả năng tấn công lăng mộ là không lớn. Nhưng tạm thời trì hoán một ngày nửa buổi Tuyệt đối không thành vấn đề Càng huống chi hắc hắc Vừa nói, Hoàng Bảo Đại Hán vừa nở một nụ cười lạnh Càng huống chi cái gì Trong lòng huyến vương bỗng nhiên đại trầm Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào Đại Hán Hai tay nắm chặt lại thành quyền Càng huống chi hiện tại đã là gần buổi trưa Cũng là lúc âm khí từ địa mạch phát ra suy yếu nhất Thiên thi đại pháp của Huyên Huyên sợ rằng uy lực sẽ đại giảm đi. Cuồng Sa thượng nhân ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng hiện ra một nụ cười quý dị hàm ý nhạo báng. Huyên Vương nghe thấy thế sắc mặt trở nên xanh mét, nhưng mơ hồ lại ẩn hiện một tầng hắc khí. Tốt, rất tốt. Không thể tưởng tượng được ngươi đối với thiên thi đại pháp của bổn vương lại nghiên cứu kỹ đến thế. Ngay cả chuyện về địa mạch âm khí cũng biết rõ ràng rành mạch. Bất quá ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi Chỗ độc đáo của Thiên Thi Đại Pháp Bổn Vương sẽ cho các ngươi chứng kiến tận mắt vào hôm nay nguyễn Diệp Vương đột nhiên ngẩn mặt lên trời cười rộ Hung tận nói Viện Vinh không có hy vọng trong lòng hắn ngoại trừ Kinh sợ ra tự nhiên không thể bó tay chịu chết được Đồng thời nếu không chủ động biểu hiện ra một chút thực lực Sẽ càng không thể đả động đến Hàn Lập đang đứng một bên Huyễn Diệp Vương ngay lập tức há mồm. Một đoàn máu đen phun ra ngoài cơ thể. Đón gió biến thành một cái ký hiệu màu đen lớn cỡ nắm tay. Chợt lói cách đã bắn ngược về trên chán Huyễn Vương. Biểu hiện rất là dị thường. Đón lấy yêu dị hắc mang do ký hiệu này phóng ra. Trên người lão ma quay cùng một đoàn thi khí màu xám trắng lạnh lẽo. Đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hô tưởng như giã thú. Hoàng bào đại hán vừa thấy cảnh này. Mặc dù không biết huyến diệt vương đỉnh thi triển ra thần thông gì nhưng tự nhiên sẽ không thể để cho đối phương hoàn thành dễ dàng như vậy. Lập tức không suy nghĩ thêm mà hét lớn một tiếng. Động thủ không cần tiếp tục trì hoãn. Tiếp theo vị cuồng sa thượng nhân xuất thủ điểm xuống hồ lô dưới chân. Miệng hồ lô hơi chấn động. Đại lượng hoàng sa từ bên trong cuồn cuộn tung ra. Trong nháy mắt cát sỏi ngưng tụ, tạo thành một con dao long cao đến vài trượng. Hung hăng đánh về phía Huyễn vương. Hai người còn lại nghe thấy vậy cũng đồng loạt ra tay. Trong cổ phong truyền ra từng tiếng xé gió. Tiếp theo bắn ra mấy trăm đảo cử đại phong nhận. Mỗi cái tầm sấp xỉ một thước. tỏa ra bạc quang trói mắt. Đồng thời không ngừng phát ra thanh âm bén nhọn kinh người. Mới nhìn tựu thấy khác xa phong nhận thuật bình thường Mà từ trong ma vân kia lại bay ra hơn 10 khẩu phi đao Những phi đao này có màu đen sấm bóng loáng Khi vừa bắn ra chỉ cỡ một tấc, Nhưng trong nháy mắt tự hóa thành từng đảo u hồng dài hơn trượng Vô thanh vô tức chém về phía này Mắt thấy nguy cơ đến gần Huyến Diệp Vương cũng vừa lúc làm phép xong Phát ra một tiếng nổ hống Cao quan trên đầu văng ra Mái tóc dài trải ra đón gió phần phật Trở nên dài gấp đôi Đồng thời cũng biến thành màu tím đen Tiếp đó hai tay lão ma ôm chặt lấy cánh tay Thân hình bóng cao thêm vài thước Cả người mọc ra mấy tấc lông xanh nồng đậm Trên mười ngón cũng sinh ra móng tay sắc bén màu tím đen Khuôn mặt cũng nhanh chóng nhăn nheo Lóm xuống Một đôi răng nanh dài hơn tất cũng từ trong mồm từ từ trồi ra Trở nên dữ tợn và đáng sợ Vì huyễn diệp vương đã lộ ra nguyên hình vạn năm thi vương Ngay lúc này Giao long bằng cát Phong nhận cùng với U Hồng cùng đánh tới trước mặt Nanh sắc trên mặt huyễn diệp vương chợt lóe, chợt há mồm Một viên kim châu cỡ nắm tay phun ra ngoài cơ thể Hạp châu vừa quay tròn vừa chuyển động trong nháy mắt hóa thành kim sắc đại thủ, một chảo hướng đến giao long đánh tới. Mà bản thân huyến vương đem hai tay huy vũ tỏa thành một trận ảnh ảnh. Vô số đảo màu xanh biết chảo mang đan sen vào nhau tạo thành một cái lưới vững vàng bảo vệ quanh thân. Ý định lão ma chỉ bằng một đôi nhục chảo hung hán đón đỡ các thế công khác. Phong nhận, ô hồng tất cả đều trực tiếp va chạm với chảo ảnh bạch quang ô mang đan xem vào nhau đem cả thân hình huyễn vương bao phủ trong đó oanh một tiếng nổ lớn truyền đến tại nơi huyễn vương đứng lục mang chấn động phong nhận cùng ô hồng đồng thời bị cự lực phản chấn văng ngược ra xem ra huyễn diệp vương tu luyện thiên thi chi đạo khi hiện nguyên hình thi vương sở hữu đôi lời chào còn cứng hơn cả kim thiết so với pháp bảo bình thường còn cứng hơn ba phần Chỉ cần một kích đã phá được sự liên thủ của Phong nhận cùng Phi Đao. Mà lúc này. Kim sắc đại thủ do Kim Châu biến thành cùng Giao Long quấn lấy một hồi. Sau đó một nhát bắt được cổ của Giao Long. Tạm thời khống chế. Hàn lập chứng kiến cảnh này. Thân sắc hơi động. Tên mang thi khí ngập trời này mặc dù thân lâm vào bại cục mà vẫn còn hung hãn như thế. Điều này quả thật ngoài dữ liệu của hắn. Bất quá. Hoàng bào đại hán nhìn thấy giao long bị kim thủ chế trụ. Chẳng những không giận mà còn mừng. Hướng về phía giao long đang giãy rua chỉ một cái. Giao long toàn thân hoàng quang chớp động. Thân thể ngừng lại. chợt hóa thành một bãi cát vụn đào thoát khỏi sự không chế của kim thủ. Sau đó lại tụ tập ngưng tụ thành một đoàn. Thoáng cách đá đem kim sắc đại thủ bao vây bên trong. Đại hán cũng không có ý định dừng tay lạnh lùng nhìn huyến Diệp Vương và Hàn Lập một cái, im lặng không nói câu nào. Trong khi hai tay ghép thành pháp quyết, bốn phía hoàng sa vụt một trận tao động, đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng cao đến vài chục trượng cuồn cuộn vọt tới. Đồng thời trong cát bụi thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh quỷ dị tựa như tiếng quỷ khóc, khi to khi nhỏ, làm cho người ta nghe xong cảm thấy thất hồn lạc phách. Hắn đã phát động cả bốn phía đại trận ý định mượn cấm trí của pháp trận để diệt trừ huyến vương. Chỉ tiếp xúc cái nhìn của hoàng bào đại hán trong nháy mắt. Trong lòng hàn lập đã đưa ra phán đoán. Vì cùng xa thượng nhân này chỉ sợ ngay cả hắn cũng đã tính kế vào luôn trong rồi. Chỉ cần hắn hơi do dự không quyết đoán một chút. Để cho pháp trận thực sự tiếp cận gần thân. Người này tuyệt đối hạ thủ luôn. Trong lòng tức giận chửi thầm một tiếng. Vốn có ý định sẽ không định lãng phí thời gian nữa. Hàn lập rốt cuộc cũng đã xuất thủ. Tay áo rung lên. Hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm bắn ra. Xoay quanh một cái tựu đã biến thành tảng lớn bóng kiếm chém về phía sóng cát gần bản thân nhất. Cùng lúc tay kia đã sớm chế trụ một tử sắc cổ kính phát ra ánh sáng. Pháp lực vừa rót vào một chút. Nhất thời tạo thành một đạo tử quang. Tuy phát ra sau nhưng mà lại đến trước đánh vào sa vụ. Một màn quý gì xuất hiện. Tử sắc quang diễm chuyên môn bài trừ vũ khí vừa vào trong sa vụ tựa như châu nhập biển. Một chút phản ứng đều không lộ ra. Hàn lập những mày, mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Số phi kiếm biến thành quang hà tùy tiện chạm vào đợt sóng do sa vụ tạo ra. Một cái lỗ thùng thật lớn đột nhiên xuất hiện. Cẩn thận. Lạc hồn xa chuyên luyện hóa phi kiếm đấy Không nên tiếp xúc với loại cát này Huyễn Diệp Vương lúc này đang bị mấy kiện pháp bảo công kích không ngừng Nhưng vừa thấy Hàn Lập rốt cuộc ra tay phá trận Trong lòng không khỏi mừng rỡ Vội vàng hét lên nhắc nhở Chuyên luyện hóa phi kiếm Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra chưa kịp làm ra phản ứng Lỗ thủng vừa mới bị chạm tạo ra đột nhiên nhan sắc đại biến Âm phong đột khởi Vô số màu đen cát sỏi phản phất như u linh hiện ra bốn phía xung quanh phi kiếm Đồng thời từ trên cát sỏi phun ra nhẹ nhẹ hắc khí nhớp nháp Hướng đến mỗi khẩu phi kiếm quấn lấy Vừa mới tiếp xúc với hắc khí Hàn lập nhất thời cảm thấy tâm thần tương liên với phi kiếm ngốc trệ Đồng thời thần niệm khống chế phi kiếm phản phất cũng bị ngoại lực thu trừ Dần dần đánh mất đi quyền kiểm soát phi kiếm Hàn lập sắc mặt lạnh lẽo, hướng về phi kiếm điểm chỉ trong miệng khẽ nhầm một chữ, bảo Oanh long long Tiếng sấm liên tiếp vang lên, vô số đảo tinh tế kim cung từ trên phi kiếm bắn ra, nổ mạnh Kim cung đến chỗ nào là hắc ti chỗ ấy bị quét sạch, thậm chí trực tiếp tại xa vụ khai ra một lỗ thùng rộng Hàn lập hai mắt hít vào, hướng đến xa vụ liếc nhìn một cái, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi Chỉ thấy ở chính giữa xa vụ nổi lên dày đặc cát sỏi trôi nổi giữa không trung. Chúng nhìn tựa như cát vàng bình thường nhưng số lượng lại cực kỳ đông đúc. Muốn phá vỡ chúng. Tuyệt đối không phải chỉ nửa khắc công phu. Trong lúc hắn đang do dự. Đột nhiên thần sắc trầm xuống. Ngân xí sau lưng đột nhiên xuất hiện. Kèm theo một tiếng sấm. Thân ảnh hắn đã biến mất tại. Sau đó lại xuất hiện tại nơi cách đó hơn 10 trưởng Mà một cây giáo đỏ đậm tựa như Pháp bảo, vừa lúc đối với chỗ hắn vừa đứng xuyên thẳng qua Cho dù cách xa như thế nhưng Hàn Lập vẫn cảm thấy một cố khí tức cực nóng trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ Mà cây giáo xoay đầu một cái, lại bắn ngược trở về Hắn ngẩn đầu nhìn về phía phương hướng cây giáo trở lại Ma Vân đồng thời Lam Quang chớp động Ma Vân mặc dù nồng đậm dị thường Nhưng dưới tác dụng của thanh linh nhãn lại giống như không có gì Bên trong nhất cử nhất động của một thanh bào lão giả đều bị hắn nhìn thấy rõ ràng minh bạch Mà lão giả cũng đang giật mình nhìn về phía Hàn Lập Hiển nhiên đã bị lôi đồn thuật của Hàn Lập dọa cho hết hồn Hàn Lập cũng không nói lời nào Sau lưng hai cánh khẽ động kèm theo một tiếng xét lại biến mất tại chỗ Thanh bào lão giả thấy vậy ngẩn ra Nhưng kinh nghiệm tranh đấu của hắn cũng không thiếu Bỗng nhiên như nhớ tới gì đó, đột ngột vỗ vào túi chứ vật bên hông. Một đảo thanh quang từ trong túi bắn ra, hóa thành một thanh sắc cổ thuẫn chắn ở trước người. Mà trong tích tắc công phu bên cạnh ma vân chợt lói lên ngân quang thân hình hàn lập vừa hiện, hai tay nắm chặt. Trên người kim quang cuồng khởi tiếng oanh long long, không ngừng vang lên, một tầm kim sắc điện ý hiện ra. Tiếp đó hàn lập khuôn mặt không chút thay đổi thân hình nhoáng một cách đát lại biến mất trong không chung. Lần này lão giả trong ma vân trong lòng cảm thấy phát lạnh. Không cần nghĩ người há mồm phun ra một khẩu bích quang tiểu kiếm. Hóa thành một đảo lục hòng chuyển động quanh thân không ngừng. Lão giả còn không yên tâm đang muốn thả thêm vài món pháp bảo nữa. Nhưng tại một phía lại chuyển đến tiếng sét đánh. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ thực hiện tiểu Phàm nguồn chuyện MC tiểu Phàm chấm mở lúcbot.com hồi thứ 915 nhất chiến kinh mạng trên người ngườiẳn lập điện Quang cuồng Vũ hiện ra trải dài đến mấy trưởng kim Quang lấp ló trên người tưởng như lôi thần hàng thí phủ Cận ma Vân vừa đối mặt đã bị thanh trừ sạch sẽ lộ ra một khối không gian chừng 10 trưởng lại đem lão giả phản khách vi trù Không cần đoán cũng biết thân hình hắn đã bài lộ A, Thanh bào lão giả không khỏi đây hô một tiếng Ý thức được vừa cảm thấy không ổn Ngay lập tức trên người Linh Quang chớp động Muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây Nhưng mà Hàn Lập nếu Mão Hiểm dùng lôi độn chạy đến nơi đây Như thế nào lại dễ dàng để cho Phương rời đi Thân hình nhoáng lên Người tự hóa thành muôn vàn ảnh ảnh bay tới trước người lão giả Hai tay cùng dương lên, một đảo tử sắc hỏa diễm cùng một đảo kim quang đồng thời bắn ra Thanh bào lão giả thấy hàn lập hành động nhanh như vậy thì thất kinh Bất chấp mọi chuyện, vội vàng há mồm Phun ra một đoàn bạch khí lên cổ thuẫn trước mặt Một đảo thanh quang từ cổ thuấn phát ra, lập tức tạo thành một bức tường chia cắt lão giả cùng hàn lập Tử sắc hỏa diễm chợt lóe, không chút khách khí công kích lên bức tường ánh sáng Tư Một tiếng đồng nhỏ vang lên Tử sắc hàn khí nhanh chóng lan tràn trên bức tường ánh sáng Một tầng băng dày xuất hiện bao trùm cả bức tường ánh sáng Đem cả thanh sắc cổ thuẫn đóng băng luôn ở bên trong Đây là công pháp gì vậy? Sao lại bá đảo như thế? Lão già không tự chủ được kinh hãi thốt lên Một đảo kim quang khác cũng đồng thời bắn nhanh tới Phốc Một tiếng đồng nhỏ nữa lại vang lên Kim quang vừa tiếp xúc với tưởng băng chợt ló lên đã không thấy bóng dáng. Nhưng ngay lập tức vô số kim mang lại xuất hiện trước mặt lão giả. Thanh bào lão giả giật mình thân hình cơ hồ theo tiềm thức hướng một bên liều mạng tránh né. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu vai chấn động, một đợt đau đớn vô cùng khó chịu truyền đến. Hắn sợ hãi vội vàng vé mắt thoáng nhìn chỉ thấy một cánh tay của mình đã bị kim quang cắt xuống. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh sợ rằng thủ cấp cũng đã rơi rồi Đảo kim quang vọt lên trên trời Hiện hình là một kim sắc tiểu kiếm dài một tấc. Khi hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện trên tường băng trước mặt hiện ra một cách nho nhỏ lỗ hồng Kim quang kia lời hại vô cùng Coi như không có gì trực tiếp xuyên thủng tường băng cùng cổ thuẫn Thật sự làm cho người ta khó có thể tin Lão giả lúc này không khỏi sợ hãi than thở, nhưng sau đó lại lập tức trở nên cực kỳ kinh sợ. Hắn nhanh chóng xuất một đảo phù đánh vào trên người. Vừa cầm được máu liền nhiến sang nhiến lời ngó hướng phía trước. Muốn đem hàn lập bầm thây vạn đoạn. Báo nỗi đau cục tay. Nhưng khi ánh mắt vừa đảo phía trước lại hoàn toàn trống không. Hàn lập lại hoàn toàn biến mất. Bất hào. Lão già nhìn thấy màn này trong lòng trầm xuống. Một tầng hàn ý từ sâu trong đáy lòng tuôn ra. Không màng tiếp tục tìm kiếm bóng sáng hàn lập. Một tay nhanh chóng móc vào trong túi chứ vật. Muốn lấy thêm một vài món bảo vật bảo vệ toàn thân đã rồi tính sau. Nhưng đã trễ rồi. Sau lưng thanh bảo lão già truyền đến một tiếng động cực nhỏ khó có thể nghe thấy. Sau đó hộ thân linh quang bị không biết bị vật gì một kích phá hủy. Một bàn tay bao phủ tử diễm tựa như xếp đánh từ sau lưng xuyên thủng ngực hắn. Tử sắc hàn băng trong nháy mắt tràn ngập cả thân hình. Đem cả thân hình hoàn toàn đóng băng. Lão già chỉ cảm thấy đau đớn từ từ chảy rộng toàn thân. Thân hình không cách nào nhúc nhích mảy may, trong lòng rất là sợ hãi. Mà lúc này quý gì xuất hiện phía sau hắn hàn lập không hề có chút ý tứ lưu thủ nào. Tay áo không chút do dự nhẹ nhàng phất một cái. Một cái kim sắc lưới điện từ đỉnh đầu lão giả chụp xuống. Hồ quang chớp đồng bảo liệt. Tử sắc khối băng từng phần vỡ vụn ra. Mà một cái nguyên anh được hắc quang bao phủ nhất thời tử trong băng vỡ bắn nhanh ra. Tựa như muốn thuấn di rời khỏi nơi này. Nhưng hẳn lập đã sớm có đoán trước. Trong miệng một tiếng quát lạnh. Lưới điện quang mang đại phóng. Nguyên anh của lão giả đang thuấn di lại một lần nữa rơi vào trong kim võng mở ngoặt Lưới đóng ngoặt không cách nào từ trong lưới sử dụng đồn thuật thoát đi Hàn lập khóe miệng hàn ý chợt hiện, hai tay ghép quyết Nhất thời kim võng co rút lại, sau đó thì nổ tung Nguyên anh của lão giả cùng lúc kim mang trước đồng đá tiêu thất trong thư không Từ lúc lão giả ra tay đánh lén hàn lập Đến khi hàn lập Không chút nào lưu tình phản công lại tiêu diệt thanh bào lão giả Chỉ là trong chốc lát công phu Hoàng bào đại hán cùng phương tiêm sơn nhị yêu Căn bản không kịp cứu viện chút nào Mắt thấy hàn lập dễ dàng tiêu diệt cùng bậc nguyên anh trung kỳ lão giả Trong lòng hai người đồng thời cực kỳ hoảng sợ Sắc mặt cùng lúc trở nên trắng bịch Hoàng bào lão giả không kịp suy nghĩ Môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu Cùng thiên phong chân quân trong cổ phong rừng hẳn việc tiếp tục vây công huyến vương Đột nhiên đem pháp bảo thu về Hai người đồng thời bắn ngược trở lại phía sau sa vộ thân hình ẩm nặng không thấy bóng dáng huyến vương đã bị trọng thương rơi vào thế hạ phong Nhưng lấy sự cứng cỏi của thi vương thân thể Cho dù chúng vài cái pháp bảo công kích cũng có thể bình yên vô sự ứng phó được Nhưng giờ phút này ánh mắt lão ma ngó về hướng hàn lập lại chứa một tia khác thường. Trong lòng hắn ngoài khiếp sợ, mơ hồ có chút bất an. Hắn phỏng đoán nếu bản thân không chịu trọng thương. Hơn nữa thân ở trong lăng mộ. Cũng tuyệt không cách nào như người trước mắt. Cử trọng nhược kinh. Dễ dàng tiêu diệt một người đồng mật tu sĩ. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh đều tiêu diệt không còn một mảnh. Vô luận là thần thông của Hàn Lập hay là thủ đoạn đều làm lão ma trong lòng phát lạnh. Chẳng lẽ người này là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sao? Huyền Vương thầm nghĩ như thế, một lần nữa liếc mắt đánh giá Hàn Lập. Nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu vi không giả. Điều này nói lên tu vi của thanh niên tu sĩ này rất kinh người. Đã gần chạm đến đại thần thông của Nguyên Anh hậu kỳ. Lão ma nghĩ tới đây thầm hút một khẩu lương khí. May mắn lúc đầu chỉ phái hóa thân đi tìm kiếm người này. Nếu là hắn không biết rõ tình hình tự mình vì kim cương cháo đuổi giết, sợ rằng 89 phần 10 gặp phải xui xẻo lớn. Mà từ lúc hắn trở lại trong sơn mạch liền không cách nào cảm ứng được hai cái hóa thân. Xem ra đã bị đối phương tiêu diệt rồi. Huấn Vương trong lòng có chút bất an không yên, tiềm thức đem sự mất tích của hai gã hóa thân rơi vào trên đầu Hàn Lập. Hắn do dự một chút, đang muốn lên tiếng cùng Hàn Lập nói điều gì. Đột nhiên bốn phía Pháp trận lại xuất hiện kinh người biến hóa. Đem sự chú ý của hắn hấp dẫn qua. Chỉ thấy nguyên bản minh mông sa vộ vàng sắc đột nhiên nhan sắc đại biến. Trong vô án sóng cát biến mất không thấy. Ngược lại như ẩn như hiện U UH Hắc xa lúc nãy đã vây khốn phi kiếm của Hàn Lập. Loại u UH hắc xa này không được nhiều như hoàng sa nhưng lại chớp đồng âm hàn u quang Dày đặc trải rộng trong xa vụ Có vẻ cực kỳ quý dị Mà theo ô hắc xa xuất hiện Tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên Chuyển biến thành hắc xa vụ Hùng hổ hướng trung gian đè ép. Bất hảo cuồng xa lão quý đã đem tất cả lạc hồn xa phóng ra trộn lẫn vào trong cấm chế Đạo hữu Loại lạc hồn xa nhất định không thể dùng bình thường pháp bảo ngăn cản Chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi đón đỡ Bất quá hắn sử dụng nhiều lạc hồn xa như thế Pháp lực khẳng định có chút miễn cưỡng tuyệt đối sẽ không thể kéo dài Chỉ cần chống đỡ qua vài vòng mánh công liền vô sự Huyễn Diệp Vương dùng mình vội vàng hướng Hàn Lập lớn tiếng hô Hiện tại hắn và Hàn Lập xem như cùng ở trên một chiếc thuyền Tự nhiên không hy vọng vì Đại Thần Thông đang ra tay giúp đỡ này gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc trước thấy Hàn Lập dùng kim sắc điện hồ phá qua đám hắc xa này một lần. Nhưng lần này có nhiều lạc hồn xa đồng loạt công tới. Hắn không tin Hàn Lập còn có thể dựa vào điện hồ này có thể ngăn cản được. Lạc hồn xa. Loại xa này âm khí nặng như thế. Xem ra là Pháp bảo dùng tinh hồn tế luyện. Không trách được có thể có thanh thế lớn như thế. Hàn lập lơ lượng ở không chung thì thào lẩm bẩm. Trên mặt bộ dáng lại không chút nào thay đổi. Cả những biện pháp đề phòng cũng không có. Huyễn Diệp Vương thấy vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng mắt thấy hắc sắc xa vụ đã dần dần đen không gian xung quanh bao phủ lại. Cũng không thể quản được chuyện của người khác nữa. Hắn khá mồm. Từng đoàn màu xám trắng thi diễm cỡ nắm tay phun ra. Trong trước mắt ngưng tụ thành hỏa đoàn mở ngoặt Đống lửa đóng ngoặt thật lớn Đem hắn bao phủ bên trong Cũng chỉ có vạn năm thi diễm do hắn khổ tu vô số năm tháng mới có thể ngăn cản lạc hồn xa vây công Mà chỉ trong chốc lát trì hoãn Hắc sắc xa vụ đã đem lão ma bao phủ ở bên trong Thi diễm Hắc quan trong nháy mắt đan xen vào nhau Thỉnh thoảng phát ra oanh long long tiếng bảo liệt Xem ra có vẻ cực kỳ kịch liệt Lúc này Thân hình hàn lập tại không trung hướng Về phía trung tâm chậm rãi thối lui Một lát sau Mắt thấy không thể thối lui về sau được nữa Đôi lông mày nhíu lại hàn lập Trong giây lát vỗ linh thú túi ở bên hông Một đảo quang từ trong miệng túi bay ra Sau vài vòng xoay đắt ở phía trước mặt Hiện ra là một con ô hắc tiểu hầu Con khỉ này cỡ chỉ mấy tấc Mặt đầy vẻ không tình nguyện. Chính là đề hồn thú vốn tải bên trong kim cương cháo luyện hóa thi diễm. Linh thú này bị hàn lập mạnh mẽ ếp dùng thần thức triệu hoán đi ra khắt đứt tu luyện tự nhiên tâm tình cực xấu. Nhưng mà chỉ một lát sau. Cách mũi của đề hồn thú ngửi ngửi vài cái. Ánh mắt hướng đến hắc sắc xa vụ từ bốn phương tám hướng phô thiên cách địa đè xuống. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Ngay lập tức không cần thần niệm của hàn lập thúc sụp. Nó liền hai tay vỗ vỗ trước ngực. Trong miệng phát ra tiếng hú dài trầm thấp. Trên người hắc sắc thứ mang chớp động không thôi. Thân hình điên cuồng to lên. Biến thành một con cử viên cao hơn 10 trưởng. Sau lưng quý kiểm đồ án có thể trông thấy rõ ràng. Trong lúc thân hình đề hồn thú cử động quý kiểm giấy rua trông như sống lại. Vô luận là hai người Hoàng Bảo Đại Hán đang nấp ở trong xa vụ tùy thời hành động. Hay là huyến vương đang liều mạng ngăn cản lạc hồn xa. Vừa thấy cử viên kinh người xuất hiện. Đều không khỏi trong lòng thất kinh. Trong lòng bọn họ đang ở cân nhắc. Hàn lập rốt cuộc có dụng ý gì khi thả ra thần bí linh thú này. Mũi của cử viên đắc phập phòng cử động. Tảng lớn Hoàng Hà từ trong mũi bay ra. Nhanh chóng vần quanh kèm theo ánh sáng chói lòa đem hàn lập cùng bản thân bao bọc ở chính giữa. Hắc sắc sa vụ rút cuộc hùng hổ ép lên. Nhưng phô thiên cách địa sa vụ vừa tiếp xúc hoàng hà liền toát ra đại luồng nhớp nháp hắc khí. Bị ánh sáng cuốn sạch vào bên trong. Hắc khí vừa mất, hắc mang chớp đồng trong sa vụ nhất thời hiện ra. Cử viên thấy vậy không chút khách khí, miệng rộng mở ra, lại phun ra một đảo kim sắc quan trụ rực rỡ. Quang chủ chiếu tới nơi nào, xa vỗ lâm vào trần ai mở ngoặt, bi thương đóng ngoặt. Tất cả hắc xa không có chút phản kháng nào đã bị cuồng hấp vào trong mồm của cử viên. Trong nháy mắt, Hoàng Hà cùng quang chủ mấy phen càn quét. Hắc sắc xa bị đánh cho thất linh bát lạc. Âm khí tán loạn. Căn bản không cách nào đến gần bên người Hàn Lập mà bị đề hồn thú thu nạp đại lượng âm khí cùng hắc xa khiến xa vụ phủ cận dần chuyển từ đen sang vàng ẩn thân tại xa vụ phủ cận cuồng xa thượng nhân và thiên phong chân quân thấy vậy không khỏi chừng mắt cứng lưới phàm nhân tu tiên truyện nguyên tác vong ngữ thực hiện tiểu phàm nguồn truyện mc tiểu phàm bờ lúc sờ hồi thứ 916 kinh sợ thối lui Lạc hồn xa thật sự không phải bảo vật bình thường bởi vì để tế luyện loại lời khí ô ế này thì hoàng bào đại hán lúc trước chẳng biết đã phải lén giết không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp. Chọn tinh hồn nguyên thần của bọn họ cùng số lượng lớn vật liệu quý hiếm rồi tiếp tục hao phí hơn trăm khổ công cuối cùng mới tế luyện thành công. Ngày trước khi gặp cường địch đại hán hai người chỉ cần thả cát này ra là gần như mọi việc đều thuận lợi. Và khi đối đầu với cường địch đồng giai thì pháp bảo này vẫn đại triển thần uy, liên tiếp lập nhiều kỳ tung Thậm chí thanh danh của người sáng chế ra nó Cuồng sa thượng nhân Được xem như là một tiền bối cao nhân tiếng tâm lừng lấy trong bàn môn tả đạo Lúc này đây Hắn dám treo chọc huyến vương đại danh đỉnh đỉnh trong tà tu mà nguyên nhân cũng là do có hai phần ý vào sức mạnh của bảo vệ này Nhưng hôm nay Khi thả cát này ra gia nhập vào trong đại trận để đối phó với một tu sĩ không biết tên ở trước mặt. Nhưng nó chẳng những không thể đả thương địch thủ mà ngược lại bị đối phương thả cử viên ra thu mất không ít. Điều này tất nhiên khiến Hoàng Bảo Đại Hán vô cùng tiếc của nên cũng không dám tiếp tục dùng xa vụ vây tông đối phương nữa. Mà ngược lại vội vàng bấm tay niệm thần chú, thu hồi tất cả hắc xa xung quanh Hàn Lập. Đồng thời việc này khiến trong lòng hắn cảm thấy mà không khỏi sinh ra ý nghĩ muốn rời đi Cuồng xa huyên, huyên không phải có mượn làm tinh thần xa mang tới đây sao Rõ ràng dùng bảo vật đó là có thể để đối phó được với nó mà Cự viên này tuy rằng không biết là linh thú gì nhưng hiển nhiên là nó có thể khắc chế được âm hồn quỹ khí Mà lam tinh thần xa kia lại chính là bảo vật thuần túi của đạo ra nên đối phương nhất định không thể chống đỡ được Chỉ cần diệt được nó là hết thầy đều có thể dựa theo kế hoạch trước đó mà tiến hành. Người lên tiếng chính là Thiên Phong Đảo Quân, một lão giả mặt ngựa màu ngăm đen với đôi mắt rất nhỏ. Vì lần hành động này mà bọn họ đã phải hao phí rất nhiều tâm huyết tinh lực vì thế mắt có thể trông thấy sẽ thành công nên họ thật sự không muốn cứ như vậy mà thất bại trong gang tất. Làm tinh thần xa là ta để ngựa trong vạn nhất nên mới thiên tân vạn khổ xin sỏ dùng làm pháp bảo cứu mạng. Thiên thạch mỗ mỗ là chỗ có quan hệ sâu xa với ta nên mới có thể cho ta mượn một chút. Ta cũng đã đáp ứng với rằng chỉ dùng nó để bảo toàn sinh mệnh. Nếu vạn nhất có sơ suất gì thì ta không thể giao phó với mỗ mỗ người. Cùng sa thượng nhân nghe những lời này lập tức lắc đầu từ chối. Nhưng tu sĩ trước mắt với pháp bảo linh thú này lại lợi hại sắc bén tới gì thường. Ta dùng loại cát này căn bản không thể đối kháng với chúng. Chẳng lẽ công phu trước đây cứ thể mà mất trắng sao? Đừng tính toán gì nữa Thiên thi châu của lão ma kia chính là một bảo vật tu luyện pháp hiếm có Và nó cũng là một vật trọng yếu giúp ta đột phá tới cảnh giới tiếp theo Thiên phong chân quân nghe những lời của cuồng sa thì không khỏi nóng nảy Hừ, thiên thi châu quan trọng thì lam tinh thần sa không quan trọng sao? Loại cát này không phải là loại có thể sử dụng được nhiều lần mà chỉ có thể dùng một lần duy nhất Nếu đã sử dụng thì chút lam tinh xa này của ta sẽ không còn nữa. Thiên thạch mỗ mộ, mộ dù có quan hệ sâu xa với ta nhưng cũng đừng có mơ tưởng tới xin được lần thứ hai. Húng hồ thần thông của kẻ trước mắt thật sự sâu không lường được. Lam tinh xa cũng chưa chắc đã có thể đánh bại được đối phương. Vạn nhất vẫn bị đối phương phá giải thì chúng ta lại càng rơi vào cảnh họ vô đơn trí. Cuồng xa thượng nhân hừ một tiếng, nói với vẻ không đồng ý. Nhưng... Thiên phong chân quân mặc dù thấy lời của đối phương nói cũng có lý nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không cam tâm. Hắn còn đang định khuyên vài câu nữa thì đúng lúc này. Bỗng nhiên từ phía xa một đảo hỏa quang bay đến. Xoay xung quanh đám bụi cát trên bầu trời một cây rồi xuyên qua đó rơi vào tay hoàng Bảo đại hán. Đây là... Đại Hán sau khi đưa tay nâng truyền âm phù hiển hóa thành hỏa quang đó lên mà trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ngoài ý muốn nhưng rồi sau đó không chút do dự đưa thần thức đắm chìm vào trong đó. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Đại Hán bỗng trở nên âm trầm. Sau đó hắn vung tay lên, hỏa diễm đó cứ như vậy mà biến mất không còn chút tung tích. Đi thôi. Hiện giờ có sử dụng Lam tinh thần sa cũng đã muộn rồi. Thất tử với Tam sát, Mấy tên phế vật kia không ngờ lại bị Ngọc Hoa Phu Nhân sử dụng thi binh mạnh mẽ giải khai phong tỏa của bọn chúng rồi mang theo lượng lớn linh thi cao dai chạy trốn. Nếu không mau đi thì chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Cuồng sa thượng nhân lạnh lùng nói. Nghe vậy thiên phong chân quân liền chấn động. Lúc này hắn mới hoàn toàn dập tắt tia ảo tưởng cuối cùng và chỉ có thể bất đắc dĩ ứng thanh trả lời một tiếng. Sau đó hai người không dám chậm chế mà vội vàng thi pháp. Bụi cát màu đen sau khi cuộn trào mãnh liệt một lúc rồi sau đó ồn ồn biến mất nơi phía xa Hai người đại hán này từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ diện tới một lần Hàn lập đứng trên đầu vai của cử viên Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đối phương đã thoát đi ở phương xa Thời gian của hắn cũng không có nhiều Nên nếu đối phương còn tiếp tục làm phiền thì nói không chừng hắn sẽ lại một lần nữa sử dụng thư thiên đỉnh Lần trước hư thiên đỉnh đã tự động thu linh xa của thiên lan thánh nữ lại Vì thế nên đối phó với buổi cát này cũng không phải là vấn đề Chỉ có điều hư thiên đỉnh dù sao cũng là thông thiên linh bảo Tuy nói rằng tu sĩ loạn tinh hải ngoại không có mấy người biết tới nó Nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng sử dụng trước mặt người khác Bằng không nếu vạn nhất đúng lúc bị kẻ nào đó nhận ra thì sẽ có rất nhiều phiền toái Cho dù pháp lực của hắn có thông thiên thì chỉ sợ tới lúc đó cũng khó mà có được ngày yên ổn. Đạo hữu quả thật thần thông quảng đại, không ngờ ngay cả lạc hồn xa này cũng có thể phá vỡ. Thực khiến bổn vương mở rộng tầm mắt. bổn vương đa tả ăn cứu mạng của đạo hữu. Huyễn Diệt Vương thấy bọn người đại hán mặt hoàng bào mang theo xa vụ rời khỏi rồi biến mất nơi chân trời thì trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhóm. Chỉ có điều hắn vẫn không lập tức thu thi diễm trên người lại mà chắp tay hướng về Hàn Lập nói. Hàn Lập nghe thấy những lời này ánh mắt hắn lúc ấy mới dừng lại trên người vị vạn niên thi vương này. Bụi cát rút đi rất nhanh chỉ là tình hình vị thi vương này thật sự cũng không được tốt cho lắm. Linh khí trên người hắn so với lúc vừa mới biến thân hiện nguyên hình thì ước chừng phải yếu mất hơn một nửa. Xem ra dưới tình huống trọng thương mà tỏa ra loại thi diễm bản mệnh này để ngăn cản lạc hồn xa thì đã làm hao tổn rất rất nhiều nguyên khí của lão ma này. Ánh mắt của hàn lập hờ hứng nhìn chăm chăm vào lão ma một chút cảm tình cũng không có. Huyễn Vương cho dù không phải là tu sĩ bình thường nhưng sau khi thấy hoa hàn lập vừa rồi đại triển thần thông thì trong lòng cũng không thể không sợ hãi nên hắn lập tức cẩn thận cảnh giác vì sợ mình vừa mới thoát khỏi miệng hổ ở cửa trước thì lại gặp ngay sói ở cửa sau. Mà cử viên ở phía dưới chân hàn lập sau khi thoát khỏi bụi cát liền hít cặp mắt vĩ đại của mình lại. Đứng bất động tại chỗ như đang thưởng thức hắc xa mà vừa rồi mình hút vào trong bụng. Lúc này. Sau khi huyến vương để lộ một chút xè chừng đối với Hàn Lập thì cử viên có tâm thần tương liên với Hàn Lập ngay lập tức có cảm ứng. Hai mắt của nó xoay chuyển nhìn vào vị thi vương ngàn năm này. Sau đó trên khuôn mặt của con thú này không ngờ lại biểu lộ thần sắc vô cùng giống con người. Miệng rộng khẽ mở ra chập chập không ngừng tựa như là nhìn thấy mỹ vị khoái khẩu, vẻ mặt đầy vẻ tham lam. Ánh mắt này khiến vị đế vương từ thời thượng cổ huyến vương này sờn cả tóc gáy. Hắn vừa rồi nhìn thấy con vượn này dễ dàng thu lấy lạc hồn xa liền biết được sự đáng sợ cử viên. Thậm chí khi đối mặt với con thú này thì trong lòng hắn còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi trời sinh. Mặc dù nỗi sợ hãi đó không mãnh liệt nhưng huyến vương cũng có thể ngầm đoán ra được. Con thú này sợ rằng có mấy phần khả năng khắc chế trời sinh đối với mình. Nghĩ vậy mà trong lòng không khỏi thầm kêu khổ, cả người cứ thấp thỏm lo lắng không yên. Tuy rằng lần ra tay vừa rồi là do mấy tên kia tự chuốc vạ vào thân. Nhưng bất kể là thế nào đi nữa thì ta cũng đã cứu ngươi một tính mạng. Hậu tạ mà ngươi vừa nói là chỉ cái gì? Ta quả rất muốn biết đấy. Đang lúc đầu không khí có chút khẩn trương thì thần sắc hàn lập rốt cuộc sau khi trở lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Hắn cũng không phải là chính nhân quân tử gì, hơn nữa trên người, sát khí phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ thấy chỗ này chỉ còn lại vị thi vương đang bị trọng thương nên tự nhiên là hắn không thể áp chế được một chút sát tâm. Hàn lập vừa rồi cẩn thận dò xét đối phương thì cảm nhận được thi khí từ trên người đối phương tương tự như trên chiếc kim cương cháo. Hơn nữa vừa rồi nghe đại hán mặc hoàng bào xưng hô với đối phương là huyễn huynh. Nên cũng đoán ra được 7-8 phần thân phận của đối phương Vị này không ngờ chính là huyễn đế vương luyện thi trong lời kim nguyên Có thể gặp đối phương nhanh như vậy quả thực đúng là một chuyện ngoài ý muốn Nhưng hắn gượng ép vẫn dùng đại diễn quyết Và sau khi đầu ức thanh tỉnh trở lại rồi tính ra mình còn bị phong ấm một khoảng thời gian nữa Mà đối phương lại có được một vài bí thuật rất có tính khả thi Hơn nữa vừa rồi phong lôi xí Băng diễm các loại thần thông đều đã được hiển lộ nên chúng không thể có được công hiệu bất ngờ nữa Bởi vậy cho dù có đề hồn thú tương trợ nhưng vị thi vương ngàn năm này thật sự không phải chỉ là loại luyện thi bình thường Vì thế tính khả thi của việc bắt đối phương trong khoảng thời gian ngắn là không cao Cho nên sau khi đắn đo, Hàn Lập đã cố gắng tự kiềm chế sát khí trong lòng lại Chỉ có điều đã cứu đối phương một mạng thì việc chiếm tiện nghi tất nhiên là chẳng thể bỏ qua Vì thế hắn vừa rồi mới không chút khách khí nói Ha <cười> ha Bổn vương cái khác thì không có nhưng một chút linh thạch tài liệu cũng giữ chứ ít nhiều Đảo hữu nếu không chơi thì cùng ta quay về Bổn vương tuyệt đối sẽ làm vừa lòng đạo hữu Huyến vương nghe được những lời kia của hàn lập thì trong lòng cũng hơi chút an tâm Khuôn mặt lộ vẻ tươi cười Nói, không cần sắc rối như vậy, tài hạ trong viên kim châu kia của đạo hữu cũng được đấy, đảo hữu có thể bỏ thứ yêu thích của mình mang tặng cho tài hạ hay không Ánh mắt hàn lập dừng trên người đối phương một lát rồi tỉnh bơ nói, hàn lập chẳng thèm để ý gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy, chính là vật này, nó gọi là thiên thi châu Do ta sau khi tu luyện thiên thi huyết tới đẳng cấp thi vương mới có thể sinh ra một loại giống như bản mạng pháp bảo. Bình thường ta căn bản không dễ dàng đưa ra cho người khác nhìn. Nếu ta đoán không nhầm thì nhị yêu phương tiêm sơn hơn phân nửa là do vật này mà tới. Chỉ có điều hạt châu này đối với ta không có tác dụng gì cả nên đảo hữu cứ việc cầm lấy đi. Huyến vương trước mắt vài cách rồi đột nhiên nở một nụ cười. Tay phẩy một cách đưa khỏi kim châu bay nhanh về phía Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy rất bất ngờ nhưng động tác của hắn không chầm một chút nào. Tay đưa ra chụp vào hư không bắt lấy viên châu đang bay tới. Ngay lập tức trong không trung hiện ra một đại thủ màu xanh bắt lấy viên kim châu đó. Lão ma cuối cùng cũng không động tay chân gì trên viên châu này. Hàn Lập dùng một đoàn thanh quang bao lấy viên châu này, hai mắt nhíu lại cẩn thận dò xét viên châu. Không phải là đồ giả. Đây đúng là viên kim châu mà lão ma này đã sử dụng lúc trước. Hắn sở dĩ mở miệng muốn vật này vốn trong lòng đang tính tới chuyện mặc cả. Nhưng đối phương lại gọn gàng như vậy nên mới khiến hắn có chút ngạc nhiên sen lẫn nghi ngờ. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 917, song châu, hàn lập tâm niệm như điện trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Đảo hữu không có cảm giác kỳ quái sao, không dối gạt đạo hữu. Khỏa châu này mặc dù cũng là thiên thi châu, nhưng không phải của tại hạ luyện chế. Mà là năm đó bổn vương sau khi đắc đảo thăng thiên, đã để lại một khỏa thi châu này. Cùng tại hạ không hề có quan hệ gì. Tại hạ cùng Thiên Thi Châu có quan hệ trọng đại Vừa hay như thế nào lại mang theo bên mình Còn khỏa kia được cất giấu bên trong mổ thất của bổn vương Huyến vương mặt lộ vẻ quý gì Chủ động đứng lên giải thích Thì ra là thế Nếu như vậy tại hạ không khách khí mà thu nhận Hình như người của ngươi cũng tới rồi Hàn mố trước hết đi trước một bước Hàn lập chợt suốt một tia dị sắc Quay đầu lại đang muốn hỏi gì nữa Nhưng thần sắc vừa động Ngẩn đầu nhìn về phía chân trời xa xa Đột nhiên nói câu cáo tử Lão ma ngẩn ra Chưa kịp nói cái gì Thì quanh thân hàn lập thanh quang chớp động chợt hóa thành một đảo thanh hồng phá không rời đi Lão ma nhìn bóng lưng hàn lập rời đi Đứng lên sắc mặt âm trầm bất định Đối với lời nói của hàn lập có chút nửa tin nửa ngờ Chỉ lát sau Từ hướng cổ mộ truyền đến một trần âm thanh quý khóc. Tiếp theo là vô biên lục vụ màu xanh cuồn cuộn tràn đến. Bên trong thi khí ngập trời. Huyến vương thấy vậy, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hiện tại chính là thời điểm cuồng xa trở lại, hắn cũng không hề sợ hãi đối phương. Hắn lắc người hóa thành một đạo hôi quang trực tiếp nhanh đón. Lúc này, hàn lập một khắc cũng không dám trần chờ. Tận dụng thời gian ít ỏi còn lại. Như một tia chớp cấp bách đổn đi. Hắn muốn bỏ xa huyến Diệp Vương và sớm tìm đến chỗ đám người Hoàng Bảo Đại Hán đang chờ. Nếu không, pháp lực bị phong tỏa cùng mấy người kia đối mặt, vậy thì hắn gặp phiền toái lớn. Lấy pháp lực hiện tại của Hàn Lập tự nhiên không thể tầm thường. Trước khi pháp lực bị phong tỏa, hắn liên tiếp thay đổi mấy phương hướng. Cuối cùng sau một hồi cũng độn ra xa ngàn dặm thoát ly khỏi sơn mạch. Hàn lập lúc này mới thở dài một hơi. Sau khi phân biệt phương hướng một chút. Không chút hoang mang ung dung ngữ khí rời xa sơn mạch. Hai ngày sau. Hàn lập hạ xuống một quả núi nhỏ vắng vẻ hẻo lánh không một bóng người. Theo sau xuất ra vài món pháp khí. Ở chân núi mở ra một cái đồng phủ đơn giản. Sau đó lập tức dùng một bộ khí cụ bày trận. Che đồng phủ lại. Bản thân Hàn Lập thì trực tiếp vào trong mật thất của đồng phủ Khoanh chân ngồi xuống Ngươi định ở chỗ này tìm hiểu minh vương quyết Dọc đường đi đại diễn thần quân để mặt Hàn Lập tùy ý hành động Thủy Trung không nói một câu Rốt cuộc nhìn không được hỏi Như thế nào? Nơi này chẳng lẽ không được? Hàn Lập chẳng nói đúng sai trả lời Hừ! Nơi này ngay cả Linh Mạch cũng không có Ngươi lấy tốc độ tu luyện như này thì Lão Phu đã hồn phi phách tán từ lâu rồi Đại diễn thần quân có chút tức giận nói Hắc hắc Tiện bối chớ có tức giận Ta chỉ nói đùa như vậy thôi Ở trên đường ta đã tìm hiểu một chút về minh vương quyết rồi Tầng thứ nhất pháp quyết hoàn hảo Đối với linh khí yêu cầu cũng không quá lớn Phỏng trừng chỉ cần một năm thời gian là có thể luyện thành Nhưng từ tầng thứ hai trở lên tu luyện khó khăn gấp bội Hơn nữa phương pháp tu luyện phải cần đại lượng linh lực Phải ở nơi có linh mạch thật tốt Nếu không thời gian tu luyện sẽ vượt quá sự tưởng tượng Mà muốn tiêu trừ sát khí cắn trà Phải tu hành đại thành minh vương quyết tầng hai Mới miễn cưỡng đem sát khí biến thành của mình Hàn lập khẽ cười một tiếng tựa hồ tâm tình rất thoải mái không đúng như bộ dáng Bất quá Linh mạch đại tấn tuy nhiều nhưng không có chỗ nào mà không có chủ Mà chỗ có linh mạch kém một chút cũng đã có người chiếm cứ Nếu định mau chóng khôi phục pháp lực Cũng không thể tìm chỗ linh mạch kém để tu luyện Tốt nhất là trà trộn vào trong một đại tôn phái Âm thầm tu luyện pháp quyết Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ trong lòng đã có kế hoạch Đại diễn thần quân có chút ngạc nhiên nói Ngươi nói quả không sai chính xác đó là mục tiêu của ta. Hơn nữa còn không phải phí tâm tư để giả mạo thân phận. Hàn Lập trong lòng đã xác định, nói Ồ, có chuyện tốt như vậy sao, không ngại nói ta nghe một chút chứ? Đại diễn thần quân cảm thấy kinh ngạc nói Rất đơn giản, chắc ngươi còn nhớ Tại mật thất của phùng gia ta đã lấy được giấy tờ khế ước đất Bên trong lộn xộn rất nhiều thứ, có một tờ giấy ghi lại vài bí sự của Phùng Gia Vừa may, Phùng Gia là một thế gia Rất nhiều năm trước đã chuẩn bị cho mình một đường lùi Người kia cùng Phùng Gia hoàn toàn không có liên quan về thân phận Nam Châu Phú Thương Thế Gia Mà vị Phú Thương kia thật là tài giỏi Kinh doanh một lúc hơn 10 cửa hàng nổi danh Nhưng người này chỉ là do Phùng Gia âm thầm bồi dưỡng trong bóng tối mà thôi Chân chính nắm quyền kiểm soát các cửa hàng này cùng khế ước đất đai Phùng Gia vẫn nắm trong tay Hiện tại Phùng Gia toàn bộ đều bị diệt, nhưng vị phú thương này vẫn như cú khỏe mạnh Có người này làm vật che chắn việc bái nhập vào nhất đại tôn môn Nam Châu hẳn không thành vấn đề gì Chỉ cần qua 2 3 năm sau giải trừ sát khí Khôi phục hơn phân nửa nguyên khí. Ta sẽ yên tâm đi khắp nơi sưu tầm tài liệu. Hàn lập không giấu giếm điều gì, nhất nhất nói. Có chuyện như vậy sao? Chủ ý này quả thực không sai. Bất quá, hiện tại ngươi lưu tại chỗ này là có dùng ý gì là định. Trước hết tu luyện thành tầng thứ nhất khẩu quyết sao? Đại diễn thần quân suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Ta thật có ý tứ luyện thành tầng thứ nhất minh vương quyết. Dù sao công pháp này phải tu luyện một chút. Mới có thể xác định sự khó khăn trong đó. Xem có vấn đề quan trọng gì cần để ý không. Mặt khác thừa dịp nơi đây không có người quấy nhiễu Ta muốn đem kim cương cháo xem một chút. Quan trọng hơn. Tại sao dịp hội ta đã lấy được khối tinh hóa yêu đan Chuẩn bị luyện chế phi châm. Để sử dụng sau này. Đương nhiên tối trọng yếu chính là hai kiện đồ vật này, ta phải xử lý một chút Hàn lập thở dài, bàn tay vừa lộn, hai khỏa viên châu một trắng một vàng đồng thời xuất hiện trên không trung Thật là, vừa mới đắc thủ thiên thi châu, lại cùng môn hạ đệ tử của cửu tiên cung tranh giành tuyết tinh châu Tuyết tinh châu thì không cần phải nói Đây là một bảo vật băng thuộc tính hiếm thấy Nhưng lại chưa nhận chủ Nếu có thể luyện hóa một thời gian ngắn Khẳng định đối với tử La Thiên Hỏa thì vô cùng hữu ích Mà Thiên Thi Châu cũng rất nhiều người muốn có Ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Sĩ cũng không tiếc thủ đoạn giết người đoạt bảo Thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường Tiền bối có biết công dụng của nó không? Hàn Lập ngưng trọng hỏi Loại bảo vật này liên quan đến pháp môn tu luyện yêu quý chi đạo, Lão Phu biết thật sự không nhiều lắm Bất quá thi châu này danh khí quả thực không nhỏ, lão phu còn biết một chút. Thứ này chỉ có thi vương chuyên tâm tu luyện mới có thể hình thành. Đối với tu sĩ chú trọng tu luyện pháp thể kỳ thật có thể xem như là một loại linh đan diệu dược để tẩy tủy dịch kinh. Sau khi nuốt vào, nó có thể chậm rãi cải thiện thể chất của tu sĩ, làm cho phương diện luyện thể đột nhiên tăng mạnh. Có châu này về sau chính là đem thân thể luyện thành. Có rất nhiều khả năng cùng thi vương yêu thú ngạnh kháng về sự cứng rắn Mà đôi thi châu này vô ứng lẫn nhau lẽ tất nhiên hiệu quả càng thêm bất phàm Đại diễn thần quân suy nghĩ một chút rồi nói Nuốt vào Giống như luyện chế pháp bảo nhập vào trong cơ thể rồi trực tiếp luyện hóa sao Hàn lập có chút trần trừ cúi đầu nhìn kim châu Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy trực tiếp luyện hóa Bản thân thi châu có chứa thi độc cực kỳ lợi hại. Trước hết phải phối hợp với một loại linh dịch, mang độc tính trừ bỏ sạch sẽ. Loại linh dịch này cần vài tài liệu rất hiếm có, nhưng ta nhớ trên người ngươi đều có đủ. Cũng không cần phải đi kiếm. Minh vương quyết kia hơn phân nửa phương pháp tu luyện là pháp môn luyện thể. Nói không chừng châu này đối với việc tu luyện Minh vương quyết cũng vô cùng hữu ích. Ta sẽ đem cách điều chế sao chép vào trong ngọc giản Ngươi xem trước một chút đi Lần này đại diễn thần quân chủ động giúp Hàn Lập Dù sao sát khí trên người Hàn Lập một ngày còn chưa trừ hết Là một ngày không dám đi khắp nơi thu thập tài liệu Thì ra là vậy Nhờ tiền bối hiểu rõ đã bước không ít phiền toái Hàn Lập thở ra một hơi trên mặt lộ vẻ tươi cười nói Kết quả đợi một hồi trong chốc lát trong ốm trúc bay vụt ra một cái ngọc sản. Được Hàn Lập bắt lấy cầm trong tay, ngưng thần nhìn kỹ. Nhưng một lát sau, đại diễn thần quân đột nhiên than âm có chút kỳ quái hỏi một câu. Hàn tiểu tử, người tử mộ Lan Thảo Nguyên chạy trốn đến bây giờ. Có phải hay không đã quên mất một sự tình thập phần trọng yếu? Sự tình trọng yếu? Tiện bối đang nói tới chuyện gì vậy? Hàn lập đem thần thức rút ra có chút không giải thích được, khó hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ đã quên? Trong thông thiên linh bảo tiểu đỉnh kia còn giam giữ vật gì vậy? Đại diễn thần quân nghe thấy vậy thở dài nói. tiền bối muốn nói tới hóa thân của thiên lan thánh thú. Hàn lập nở nụ cười nói. Không sai, chính là con thú này. Từ khi thu lấy con thú này, ta thấy ngươi vẫn chưa xử lý qua việc này. Chẳng nhẽ thực sự sơ suốt quên đi sao Đại diễn thần quân cười hắc hắc nói Sơ suốt tự nhiên là không có khả năng Kỳ thật ta đã sớm xử lý qua Chỉ là pháp lực phải hồi phục hoàn toàn Mới có thể mở đỉnh cho nó xuất thể ra bên ngoài Vì vậy mà tiền bối cũng không biết việc này ngươi xử lý như thế nào Đại diễn thần quân cảm thấy hứng thú hỏi còn có thể xử lý như thế nào Đỉnh kia ta không có năng lực tùy ý mở Lần trước có thể tự hành mở đỉnh Đã đem con thú này thu vào trong đó Việc này đã ngoài dữ liệu của ta rồi Bây giờ chỉ có thể dùng thần thức cùng con thú này liên lạc một chút mà thôi Hàn lập cười khổ nói Kết quả như thế nào Đại diễn thần quân tiếp tục truy vấn Hừ con thú kia phủ xuống nơi này không lâu Dĩ nhiên ngay cả linh trí cũng không mở ra nhiều lắm Căn bản không cách nào trao đổi Hàn lập có chút buồn bực lầm bầm nói Chuyện này rất bình thường Không có gì kỳ quái Bất quá Nếu con thú này do thần niệm của thượng giới linh thú biến thành Hơn một năm nữa phỏng trừng linh trí sẽ hoàn toàn được khai mở Đến lúc đó sẽ xử lý con thú này sau cũng không muộn Đại diễn thần quân nhàn nhạt nói Cũng chỉ có thể như vậy Đáng tiếc thiên lan thánh nữ cùng thư thiên đỉnh Đều giống như tiểu đỉnh vậy Đồng dạng không cách nào xuất ra Nếu không lấy uy lực phun ra linh xa Đây chính là một kiện bảo vật thần thông cực lớn Hàn lập tỏ vẻ tiếc nuối Tiểu đỉnh kia vừa nhìn sẽ không ai cho rằng Nó chuyên dùng để diệt linh bảo Hơn phân nửa sẽ cho là một loại khác Mà thất diễm phiến đích thật là loại chuyên công kích linh bảo Nếu ngươi sưu tập đủ tài liệu Lão Phu sẽ có phương pháp luyện chế linh bảo chế phẩm uy lực khi đối địch khẳng định ở trên tiểu đỉnh thiên lan thánh nữ kia Có cái gì mà phải hâm mộ đến vậy Đại diễn thần quân cười lạnh nói phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogspot.com Hồi thứ 918 Thu bảo Có lẽ không sao Hàn lập đối với việc này không hề gì nhị Hỏa thuộc tính bảo vật trong 10 cái thì có tới 9 cái chuyên chú dùng để công kích Dù sao nguyên bản hỏa linh lực cũng là loại thuộc tính có lực phá hoại số 1, số 2 Cùng với đại diễn thần quân nói đến đây Hàn lập không cần phải nhiều lời nữa Tay áo bào hướng đến khoảng không nhẹ nhàng run lên Trong tay đang thủ hai khỏa viên châu liền bắn ra Ngay sau đó hai đạo pháp quyết được đánh ra, tấn công vào phần trên hai khỏa viên châu. Kim bạc lưỡng sắc quang mang chớp động, hai khỏa viên châu nhất thời tại không trung dừng bất động. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chớp vài cái, liền đưa tay vỗ vào túi trữ vật, nhất thời bảy tám cái bình tử cùng ngọc hạt, một tiểu đỉnh ngân sắc trước sau từ trong túi bay ra, vững vàng rơi vào phía trước người trên mặt đất. Mà tiểu đỉnh nọ lại trực tiếp Dừng lại phía trước người một khoảng thấp Hai tay bắt quyết Nhất điểm chỉ vào tiểu đỉnh Thử đỉnh đó run lên một hồi Rồi tự hành bay vụt lên Di động giữa không trung xoay quanh một cái Cùng lúc đó Ngọc hạp trên trên mặt đất Cũng tự hành mở nắp Lộ ra một hạt lục có bột phấn trong suốt Hàn lập hé miệng Một đoàn linh khí minh mông từ trong phun ra Đánh vào phần trên của ngọc hạp Linh quang thiểm động Non nửa linh phấn trong ngọc hạp bị thanh quang bao lấy bay lên không trung. Sau khi xoay vòng liền đầu nhập vào giữa tiểu đỉnh, quát khẽ một tiếng, một ngọn hỏa diếm màu xanh từ miệng được phun ra. Ngọn lửa này cực kỳ tinh tế, nhưng khi chịu một kích, phần trên tiểu đỉnh lập tức bốc cháy bừng bừng, đem toàn bộ thử đỉnh vây vào trong. Sau khi phun ra ngọn lửa này Sắc mặt Hàn Lập lập tức tái nhợt đi Tinh thần có vẻ nghệ hoài không phấn chấn nổi Trong lòng Hàn Lập không khỏi nở nụ cười khổ Không nghĩ đến rằng pháp lực sau khi bị phong ấm Nếu như cường hành mà lấy một đoàn anh hỏa tử nguyên anh trong cơ thể Thì chắc chắn sẽ gặp chắc chờ Đương nhiên nguyên khí cũng bị tổn thương rất lớn Đối với việc khôi phục được như ban đầu có nhiều liên quan Lúc này Hắn dương tay về hướng ngọc bình giữa không trung bắt một cái Bình này trôi lơ lửng chậm rãi bay tới phía trên không của tiểu đỉnh Chiếc bình tự động bay lên Hướng đỉnh bay tới một đảo bích lục linh dịch to cỡ ngón tay rơi vào giữa đỉnh Hòa cùng trong đó là thanh phấn Trong trước mắt đã hòa hợp xong Tiếp theo vang lên âm thanh chú ngữ chuyển đến Sau một hồi hồi thúc giục bởi pháp quyết Phía trên tiểu đỉnh dần dần xuất hiện một ngọn thanh sắc hỏa diễm. Rồi lập tức bốc lên. Đem toàn bộ tiểu đỉnh mà vây lấy. Chỉ sau một lát, một tia dược hương thơm mát từ trong đỉnh tỏa ra. Lông mày hàn lập khẽ động, đơn thủ vung lên hạ xuống. Liền xuất hiện một hộp ngọc từ trong người bay lên không trung. Trong đó chứa gốc hỏa hồng linh thảo trực tiếp rơi vào giữa đỉnh. Như vậy. Từ nay về sau Hàn Lập có thể tỉ mỉ khống chế. Cách mỗi một đoạn thời gian, tăng thêm một chút linh dược linh dịch cho vào trong. Sau một ngày một đêm, vật trong đỉnh rốt cuộc đác luyện trí hoàn thành. Hàn Lập phất tay áo bào một cái, nhất thời anh hỏa trên đỉnh thất tung vô ảnh. Đồng thời ngân sắc của tiểu đỉnh cũng nhẹ nhàng trực tiếp rơi trên tay Hàn Lập. Dùng một tay nâng tiểu đỉnh lên. Cúi đầu chăm chú nhìn chỉ thấy ở giữa đỉnh xuất hiện một ít linh dịch đậm đặc đến cực độ, xanh biếc trong suốt, kỳ hương phát ra nước mũi, chính là linh dịch này hẳn là không sai. Sau khi nhìn một hồi, hàn lập cảm thấy không có vấn đề, hoàn toàn giống với những gì trong ngọc sản, nhưng vẫn cẩn thận tự hỏi một câu, đúng là linh dịch này? Không nghĩ là cảnh giới luyện đan thuật của ngươi lại cao thâm đến vậy. Ta còn tưởng rằng muốn luyện được linh dịch này tối thiểu cũng phải cần hai lần luyện ra. Đối với luyện đan thuật mà nói tạo nghề của ngươi so với lão phu đã cao minh hơn vài phần rồi. Ngươi hiện tại chỉ cần đem thi châu ngày đó sau khi tẩm linh dịch này vào bảy ngày bảy đêm. Là có khả năng đem thi châu loại bỏ được thi độc. Sau đó yên tâm mà phục dụng. Đại diễn thần quân Huệ quải nói. Hàn lập nghe vậy có cười một chút nhưng không nói tiếp gì nữa, mà hướng phía ngoài thi triển huyền phù thuật, vẫn lơ lượng giữa không trung hướng kim châu điểm chỉ. Khỏa châu trong nháy mắt hóa thành một đảo kim quang, trực tiếp bắn vào giữa tiểu đỉnh, sau đó áp sát đỉnh, đem nấc tiểu đỉnh phong ấm một lần nữa. Hàn lập không một chút buông lòng đem tiểu đỉnh hướng về mật thất phía dưới, không hề hỏi đến. Đem tâm thần chuyển lên trên khối tuyết tinh châu Việc luyện hóa khối châu này không gặp nhiều phiền toái Bàn tay lật qua Sau một vài tiếng chú ngữ tựa hồ không thể nghe thấy khẽ vang Một đoàn tử sắc hỏa diễm hiện lên trên lòng bàn tay Hắn chấp tay phóng ra đoàn tử sắc đó bắn nhanh ra Đánh vào phần trên tuyết tinh châu Bỗng nhiên sắc Linh Quang ở mặt ngoài tinh châu hỏa cùng tử mang lói liên tục Linh Quang phóng ra mạnh mẽ một bộ hòa cùng với tử la thiên hỏa dung hợp thành một thể hàn lập thấy vậy liền phun ra từ trong miệng một thứ ánh sáng mờ đem không gian quang tinh châu bao phủ lấy trong thứ ánh sáng mờ đó tinh châu kịch liệt biến hình nhỏ lại trong nháy mắt biến thành những đan dược lớn nhỏ sau đó tất cả đều trực tiếp bị nuốt vào bụng hàn lập sắc mặt trở nên ngưng trọng nhắm hai mắt lại hai tay viết thành thủ ấm thân hình bất động Bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể Chỉ thấy tuyết tinh châu đến giờ phút này tại đan điền Đã bị tử diễm hóa thành một đại liên hoa cỡ một tấc Không ngừng xoay tròn Mà ở phía dưới thử châu Chính là bản mệnh Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng Đồng dạng hai tay ghép ấm Cùng với diễm tinh châu tương trợ lẫn nhau Có vẻ thần bí gì thường Hàn lập thấy vậy trong lòng buôn lỏng ra Lấy tu vi trúc cơ kỳ hiện tại của hắn mà nói. Tự nhiên không có khả năng trực tiếp luyện hóa được Bảo Châu. Nhưng may mắn là hắn sở hữu được tử la thiên hỏa thực sự bá đạo dị thường. Có thể đem khỏa châu thu nhập trong cơ thể rồi dùng hỏa tiên gia này bồi luyện. Đến sau này khi luyện hóa thì coi như thành công phân nửa. Hơn nữa, dưới sự khống trí của tử la thiên hỏa thì sau cùng khỏa châu này cũng mạnh mẽ ứng phó địch nhân đem chuyện hay khoản châu xử lý xong, Hàn Lập cũng không vội tiến hành việc tiếp theo, mà ở lại mật thất tính tỏa nửa ngày, khôi phục một chút tâm thần pháp lực, rồi mới đem túi linh thú bên hông tháo xuống, hướng về không trung sử dụng. Bạch sắc mờ ảo cuốn ra, một kim quang chói sáng suốt hiện giữa không trung, chính là loại chưa được hoàn toàn luyện hóa, kim cương cháo Mà tại giữa kim phao thành phẩm nửa vời này, để hồn thú nằm sấp bên trong, an nhàn thoải mái mà ngủ liên tục. Hàn lập thấy vậy, khói miệng khẽ quát một cái, mang theo bộ dạng sở khóc sở cười. Đế hồn thú này cũng không có một chút nào thoát khỏi trạng thái ham ngủ. Lúc triệu hoán ra thì trong 10 lần có đến 9 lần là đang ngáy ngủ. Cười khổ một tiếng. Hàn lập bất đắc dĩ đưa tay hướng về kim cương cháo thủ chỉ phóng tới. Một khỏa quang đạn thanh sắc không lớn bắn ra. Đúng lúc kích ngay chỗ kim phao biểu hiện ra. Kim quang thản nhiên nhốn nháo một trận. Liền đem thanh sắc bất động bắn ngược trở lại. Nhưng để hồn thú bên trong bất chợt rung động. Dương đôi mắt đang mông lung. Mơ hồ tỉnh lại. Vừa thấy chính thân thể mình nằm ngoài túi linh thú. Lập tức giống to lên một trận. Rồi hóa thành một đảo ô mang từ giữa kim phao bắn nhanh ra. Sau khi tải không chung xoay quanh một hồi, liền rơi vào đầu vai Hàn Lập một cách nhô thuận, dùng lông sù trên đầu, liên tục cỏ vào cổ Hàn Lập. Con thú này đã trải qua mấy năm sống chung với nhau, từ lâu đã xem Hàn Lập là thân nhân rồi. Đối với Hàn Lập vô cùng thân thiết, Hàn Lập cười nhẹ một chút, nghiêng đầu đưa tay vuốt ve con thú này một hồi. Rồi quay đầu hướng về kim cương cháo vẫn còn lơ lửng trên không Tay áo bào phất ra Một cổ quang hà màu xanh cuồn cuộn bay lên Lập tức hướng về kim sắc khí phao mang tất cả cuốn vào trong Hà quang từ mọi phương Vây lấy bảo vật không ngừng xoay tròn Nhưng lúc này kim sắc phao tịch một chút phản ứng lại không có Cứ như là vật chết vậy Hàn lập khẽ chấn động Sau một lúc trầm ngâm Hai tay nhanh chóng khắp động pháp quyết. Đồng thời trong miệng cũng niệm động một loại khẩu quyết lấy được từ bảo khố. Một đạo pháp quyết màu xanh phóng ra. Đánh vào mặt trên kim cương cháo. Kết quả là ngoại trừ khiến thử bảo này xuất hiện linh quan chớp đồng vài cái. Cũng không có biến hóa rõ rệt gì khác cả. Lần này, sắc mặt hàn lập khẽ biến động. Bất quá! Với kiến thức cùng thần thông mà hắn có. Sử dụng pháp quyết cùng thủ đoạn mà thu lấy bảo vật Tự nhiên sẽ không có khả năng là hai loại này mà thôi Sau một hồi hô hấp Hàn lập vẫn chưa từ bỏ ý định Liên tiếp trong tay biến ảo ra các thủ ấm Trong miệng âm thanh chú ngữ cũng vang lên lúc to lúc nhỏ không ngừng Đổ mọi pháp quyết đầy màu sắc Tại mười đầu ngón tay xuất hiện những viên đạn đồng gián tiếp được bắn ra Theo thời gian trôi qua, trên mặt kim cương cháu vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì. Lúc này sắc mặt hàn lập đã trở nên khó coi. Sau một lúc dùng pháp quyết thu lấy bảo vật, bản thân biết đã không thành liền dừng lại các âm thanh chú ngữ. Đại diễn tiền bối chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuy rằng tu vi hiện tại của ta chỉ là trúc cơ kỳ nhưng không phải tệ đến mức không thu được bảo vật. Bảo vật kim cương xá lợi này vẫn còn cái gì khác cổ quái phải không? Hàn Lập trao mày hỏi. Kim cương cháo này đem xá lợi tử của nhà Phật cùng luyện hóa với thi hỏa tạo thành hộ thân chi bảo. Cách làm này nguyên bản là một phương pháp chế pháp bảo phi thường hiếm thấy. Dù sao xá lợi tử cùng thi hỏa vốn cơ bản là tương khắc khó có thể dung hợp được. Mặc kệ là dùng phương pháp phổ thông cũng là việc nằm trong dự tính. Bất quá ta sẽ truyền cho ngươi khẩu quyết để thu xá lợi tử, ngươi xem coi có dùng được không. Đại diễn thần quân không có một chút hoang mang nói Được rồi Ta chấp nhận thử một lần Hàn Lập không lưỡng lứ liền đồng ý mà nói Sau hơn nửa ngày Hàn Lập cũng có thể miễn cưỡng thu thử bảo nhỏ lại Tùy ý cầm trên tay Điều này làm cho Hàn Lập thở một hơi thật dài Bất quá Theo ý nghĩ của Hàn Lập dựa theo những gì mà khẩu quyết của đại diễn thần quân cấp cho Muốn cái kim cương cháo này cuối cùng được luyện chế Thì sẽ gặp thêm nhiều phiền toái lớn hơn nữa Mặc dù hắn dùng anh hỏa chui xèn Nhưng một chút hiệu dụng đối với kim cương cháo lại không có Mà lúc này đây, ngay cả đại diễn thần quân cũng vô pháp khả thi Chiếu theo những gì mà đại diễn thần quân dự đoán Muốn kim cương cháo này hoàn toàn chế luyện Thì phải dùng tới vạn niên thi diễm mới luyện hóa thành Hàn Lập nghe nói thế Hai mắt không khỏi trợn trắng ra buồn mực mà nói. Hừ, vạn niên thi diễm. Người bảo ta phải đi đâu mà tìm đây. Lẽ nào kêu ta đến tuyết lăng sơn. Tái đấu với huyến diệp vương nọ một chuyến phải không. Đại diễn thần quân nghe nói thế. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lầm bầm vài câu. Một lúc sau rơi vào trạng thái yên lặng. Đường lúc hàn lập thúc thủ vô sách. Rơi vào đường cùng. Thậm chí đã có lúc đem kim cương cháo cất đi Trong khi đó thì tiểu hầu vẫn ngồi ở đầu vai hàn lập Có chút buồn chán Đột nhiên hé miệng ra Một ngọn hỏa diễm màu xám trắng được phun ra Bao lấy kim cương cháo đang lơ lửng trên không Kim cương cháo vốn đang yên lặng Bỗng nhiên phát ra một trận âm thanh cao thấp Kim phao ở giữa ngọn lửa Một hồi co rút biến dạng không ngừng chứng kiến một màn này, Hàn Lập liền cả kinh. Vạn niên thi diễm, đại diễn thần quân càng ngạc nhiên hơn vô cùng, thì thảo nói: "Phàm nhân tu tiên truyện, nguyên tác, vong ngữ, thực hiện tiểu phàm, nguồn truyện mc.tiểuphàm.mebucksbot.com, hồi thứ 919. Cam giả. Đại Tấn là một quần giáp xanh với Bắc Bộ và Trung Bộ." Luận về diện tích thì chỉ có đổi sổ từ dưới đến lên Nhưng luận về sự giàu sang phong phú thì đứng trong năm hạng đầu tiên Trong phạm vi của quận này có rất nhiều đồng bằng và sông hồ Sản vật phong phú Cũng không thiếu các linh sơn đại xuyên mở ngoặt Sông sống nóng ngoặt Thậm chí lại thường có một ít phạm nhân trong linh sơn Nhìn thấy các tiên nhân ăn mặc như tăng nhân và đạo sĩ phi hành ngang phía chân trời Vì thế phong trào tín Phật phụng đạo mở ngoặt Thờ Phật theo đảo đóng ngoặt ở quận này nhất thời rất thịnh hành Phật viện đảo quan được xây dựng khắp mọi nơi Vô luận là phú hào quyền quý hay là nông phu tiểu tốt Tất cả đều rất cung kính với đôi bên Bất quá, ngoại trừ Phật đảo hai giáo phái này Học viện tại quận này cũng nhiều một cách dị thường Từ phủ thành cho đến hương thôn đâu đâu Cũng đều có thể thấy được bóng dáng của các học viện Những Học viện này được phân chia thành 369 đẳng cấp rõ rệt Học viện nhất đẳng là các nho sinh có thâm niên đích thân giảng dạy tứ thư ngũ kinh Nơi đây chính là đối tượng của các giáo thủ Phần lớn đều là con em của các quan viên Đẳng cấp thấp nhất chỉ là một Học viện tư phổ thông nhỏ nhoi Chỉ truyền thụ và giảng dạy các kinh thư cơ bản nhất Một khi phát hiện được trong đấy có nhân tài ưu tú Thì sẽ tiến cử lên Học viện cấp trên Nơi đây chính là dành cho con em của các gia đình cùng bần, là một cơ hội tuyệt hảo để có thể một bước lên trời. giấu sao thì nho sinh có thể xuất thân từ học viện cao cấp sẽ được giới thượng tầng của Đại Tấn vô cùng hoan nghênh. Nho sinh xuất xứ từ học viện cao cấp nhất ngay lập tức sẽ trở thành quan viên cao cấp. Các gia đình công hầu đều cực lực chiêu lắm mở ngoặt, mời gọi đóng ngoặt. Thái Sương phủ của phủ thành Thái Sương chính là một tòa học viện được phổ biến khắp nơi trong thành. Thành này tuy không phải là tòa thành bài danh mở ngoặt, có tiếng tăm đóng ngoặt trọng yếu số một, nhưng danh khí rất lớn. Trong quận mà nói thì nó là một phủ thành có nhiều các đại quan quý nhân, phú hào cử thương cư trú nhất. Chỉ riêng các gia đình công hầu cũng đã có đến ba bốn nhà. Làm việc trong các ngành nghề là những người dân với muôn hình muôn vẻ. Hàng hà xa số Cam gia ở bờ tây của Thái Sương Thành cũng có chút địa vị trong nhóm Phú Thương Tại Thái Sương Thành cũng có chút ít tài sản Phú Thương này tại Thái Sương Phủ sở hữu hơn 20 tử lâu Nếu là ở thành thị nhỏ khác Dù có gọi là giàu có nhất phương Thì cũng không có gì quá đáng Nhưng trong thành này thì chỉ là Phú Hào cấp trung mà thôi Mặc dù vậy Cam gia lại sở hữu một cử trạch không nhỏ tại khu vực phú hào tụ tập trong Thái Sương Thành. Trong nhà ngô bộc tùy Tùng cũng khoảng 3-40 người. Có thể coi là một phủ đệ không nhỏ. Hôm nay mặt trời chói trang đang treo giữa chính ngọ. Một thanh niên toàn thân mặc nho sam đang cung dung thả bộ xuất hiện tại ngã tư đường. Thanh niên khoảng độ 20 mấy tuổi. Tuy tuổi còn trẻ nhưng trên lưng đang vác một cái bao bố sám vừa thô vừa dài bộ dáng đầy nét phong trần thanh niên vừa tiến vào con đường này ánh mắt không ngừng lướt quanh như đang tìm kiếm gì đó một lúc sau cuối cùng hắn cũng thấy được tấm biển cam phủ to được treo trên đại môn đen bóng của cam gia trên mặt không khỏi xuất hiện một chút vui vẻ chỉ vài bước là hắn đã đến trước cửa sau khi đánh giá đại môn của cam gia thêm một lần liền không do sử dụng môn hoàn mở ngoặt Hoen tròn bằng sắt dùng để gõ cửa đóng ngoặt gõ nhẹ lên cửa hai tiếng. Tộc tộc, sau khi hai âm thanh nhẹ vang. Phía bên kia đại môn liền truyền đến tiếng bước chân sồn rập. Thanh niên nghe được âm thanh này thoáng ngẩn ra tựa như có chút ngoài ý muốn. Sau dây lát đại môn nhanh chóng được hé mở chưa đến một nửa. Phía sau cánh cửa xuất hiện một khuôn mặt của một trung niên nam tử, vẻ mặt rất cung kính. Thân mặt phục sức của hạ nhân. Khi nam tử này nhìn thấy thanh niên trước mặt, vẻ mặt cung kính bỗng ngưng lại, nhưng liền sau đó đã thu liếm lại. Các hạ tìm ai? Nam nhân vốn chuẩn bị khom người chào bóng thẳng người thoáng hồ nghi hỏi. Một quang vẫn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới như muốn tìm trên người đối phương một chút lai lịch của hắn. Đây có phải là phủ đệ của cam trì thúc phụ không? Thanh niên chắp tay mỉm cười nói. Cam trì thúc phụ. Cam trì là hối danh của lão gia nhà ta. công tử là. Sau khi nam tử gác cửa nhìn phục sức trên người của thanh niên. Vốn có vài phần kinh miệt. Hiện tại vừa nghe câu ấy bóng cả kinh. Khẩu khí lập tức có thêm ba phần khách khí. Tại hạ hàn lập. Là bà con xa của cam trì thúc phụ, Lần này cố ý đến thăm thúc phụ một chuyến. Thanh niên trước mắt chính là hàn lập cười nói. Hiện đã là một năm sau khi hắn bế quan tu luyện Trải qua một phen rốc lòng tu luyện dưới sự trợ giúp của Thiên Thi Châu và Kim Cương xá lời chi lực Hắn rốt cuộc cũng tu luyện thành tầng thứ nhất của Minh Vương Quyết Vốn có một ít sát khí chuẩn bị tác quái liền lập tức được an ổn lại Việc này khiến Hàn Lập trong lòng rất vui vẻ nhưng cũng không dám trì trệ, lập tức xuất phát đi theo kế hoạch đến cam gia trước Hóa ra là Hàn Công Tử Thật không may. Lão gia đã ra ngoài từ sớm để hội họp với bạn bè. Hiện tại trong nhà là do đại công tử làm chủ. Có cần thông báo một lần không? Trung niên nam tử nghe lời này có chút do dự rồi nói. Vậy thì làm phiền hương đại. Hàn lập khóe miệng khẽ nhích, bất động thanh sắc nói. Xin công tử chờ một chút. Tiểu nhân sẽ trở lại ngay. Trung niên nam tử thoáng khom người. Rồi lập tức đóng lại đại môn Sau đó đi thẳng đến hậu điện báo tin Hàn lập thản nhiên đứng trước cửa Quay đầu đánh giá các cử trạch gần đấy và một ít xe ngựa cùng người bộ hành qua lại Tuy nhiên hắn đã sớm dùng thần thức xem xem trong thành có bao nhiêu tu tiên giả Quả thật cũng không ít Hơn nữa lại rất có quy luật Tập trung ở một vài địa điểm trong thành Trong đó cũng không thiếu tu sĩ cao dài Cũng có chút phong thái. Điều này khiến cho hắn hơi có chút hiếu kỳ. Thực ra đối với các tu sĩ nhập thế như thế nào. Hắn thật cảm thấy hứng thú. Sau quãng thời gian vừa một chén trà nhỏ. Đại môn kêu ghen ghét một tiếng rồi lại được mở ra. Lần này từ phía sau đi ra là một thanh niên trẻ tuổi. Thanh niên này diện một thanh tú thân mặt cẩm bào. Đứng phía sau chính là nam tử mặt phục sức của hạ nhân vừa chạy đi thông báo đây chính là hàn công tử tại hạ cam dụ nghe nói hàn huyên là họ hàng xa của cam gia tại hạ mặc dù chưa từng nghe qua nhưng cũng không dám quá thất lễ nếu hàn công tử không chê bai thì xin theo tại hạ đến khách sảnh nói chuyện sau khi cam dụ đánh giá hàn lập giữ lễ nói nguyên lai là công tử của cam thúc phụ nếu cam huyên đã nói vậy thì hàn mỗ cũng không chối từ Hàn Lập cũng không khách khí, thoáng nghĩ một chút rồi liền đáp ứng. Cam rộ khẽ mỉm cười, hơi né người sang một bên ý mời Hàn Lập tiến vào Cam phủ. Đại môn đen nhánh lại vô thanh vô tức đóng lại. Một lúc lâu sau, gia chủ của Cam gia vốn ra ngoài từ sớm, ngồi xe ngựa đáp về đến bên ngoài cửa Cam phủ. Đấy là một lão giả hơn 50 tuổi, hơi béo, mặc áo ngoài màu lam. Trong phủ có chuyện gì sao? Lão giả tên gọi là cam trì vừa xuống xe ngựa thoáng liếc mắt thấy ánh mắt hạ nhân giữ cửa hơi lói lên điệu bộ hình như có chuyện muốn nói Khải bẩm lão ra Có vị công tử họ Hàn tự xưng là thân thích của người Hiện đã được đại công tử mời vào khách sảnh Nhìn có vẻ như đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau Nam tử giữ cửa kia lập tức thành thật đáp Thân thích Họ Hàn Lão già vốn định trực tiếp bước qua cách cửa, khẩu khí khẽ đổi hỏi, bộ dáng mơ hồ có chút kinh nghi. Sao kẻ này không phải là thân thích của lão gia? Là một tên lừa gạt, có cần lập tức gọi quan sai đến không? Trung niên hạ nhân cả kinh vội vàng vuốt đuôi nói, có phải tên lừa gạt không còn chưa biết, có lẽ ta thật sự có một vị thân thích như thế, chỉ là thời gian quá lâu rồi, trí nhớ không còn rõ. Người cứ giữ cửa cho thật tốt Không cần phải đa sự Cam trì sắc mặt khẽ nhăn, Thuận miệng giáo huấn hạ nhân trước mặt đôi câu Người nhanh chóng bước vào cửa Thậm chí cũng không có đi thay y phục Liền vội bước vào đại sảnh trước Lão giả vừa đi đến lối vào Chưa tiến tới đại sảnh Thì đã nghe được từ xa Truyền lại tiếng cười khẽ gì thường quen thuộc Hàn Huyên không ngờ Đối với tứ thư ngũ kinh nghiên cứu thấu triệt như vậy Tiểu đệ thật vô cùng bội phục Bất quá trong kinh thư có một đoạn hiển nhân đã viết. Để cho rằng phải lý giải như thế này. Đây rõ ràng là âm thanh cười vui của vị trưởng tử. Bộ dáng tựa hồ rất phấn khởi cùng khách nhân luận đàm. Lão giả nghe được tới đây, sắc mặt có chút âm trầm, một quang chớp động, bộ dáng hơi bất an. Nhưng sau giây lát, lão đành nghiến răng, không do dự tiến vào sảnh. Phụ thân đại nhân... Vị hàn công tử này là cam rộ nhìn thấy người tiến vào là phụ thân Lập tức đứng lên cung kính nói Ừ, ta đã nghe hạ nhân nói qua Các hạ là hàn công tử người tự xưng bà con xa của ta Không biết trên người có mang tín hàm và tín vật gì không Cam chỉ tập trung chú ý trên người hàn lập khẽ khoát tay với đứa con Sau khi một quan quét qua một lần trên người hàn lập chậm rãi hỏi Hàn Lập lúc này cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nghe hỏi như thế liền không khỏi cười cười Một tay lần trong tay áo, không nói một tiếng lấy ra một nửa khối bạch ngọc bạch quang lấp lóe, đưa ra Cam trì vừa nhìn thấy ngọc bội, sắc mặt rốt cuộc biến đổi Lão chỉnh trọng tiếp lấy ngọc bội xem xét cẩn thận trên mặt xuất hiện vẻ như chợt hiểu ra nói Nguyên lai like ngươi thật sự là hậu nhân của Hàn Huynh Ngươi hãy cùng ta đến thư phòng Ta muốn biết rõ sự tình của cô Mấu đã mất Lão giả nắm chặt cổ tay Hàn Lập dị thường kích động Sau đó lập tức mang Hàn Lập rời khỏi đại sảnh Thẳng tiến đến thư phòng của mình Cô Mấu Cam gia mình còn có một người bà con xa này sao Cam rủ ngây ngốc đứng trong sảnh trầm ngâm trong lòng thoáng mơ hồ Tham kiến Hàn Công Tử Vừa tiến vào thư phòng Cam chỉ liền cẩn thận đóng chặt các cửa lại Vẻ mặt lập tức khắc thay đổi Vô cùng cung kính thi lễ với Hàn Lập Đứng lên đi Ngươi không cần biết rõ lai lịch của ta Chỉ cần biết kể từ nay ta là người chuyên môn phụ trách liên lạc với ngươi Hàn Lập nhẹ nhàng nói Sau đó vỗ vào tay áo Một cổ thanh quang xuất ra tự động nâng thân thể lão giả đứng lên Dạ rõ Hai vị tiên sinh phụ trách liên lạc với cam gia lúc xưa đã biệt tâm hơn 10 năm nay Không thấy bóng dáng. Tiểu nhân vẫn còn lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ có công tử xuất hiện chuyện này thật quá là tốt rồi. Cam chỉ thấy hàn lập thi triển pháp thuật. Một điểm hoài nghi trong lòng cũng không còn càng thêm cung kính nói. Lần này đến cam gia các người ta chỉ là nhân tiện mà thôi. Kỳ thật ta vẫn còn chuyện trọng yếu trong người và cũng cần có thân phận của ngươi tại thế tục để hiệp trợ. Hàn lập hài lòng gật đầu dùng khẩu khí khiến người không thể cự tuyệt phân phó. Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm.